chào mừng các bạn đã quay trở lại v ớ i kênh g ó c học hay các bạn thân mến trong buổi đọc truyện hôm nay thu yên xin giới thiệu đến các bạn phần cuối của tác phẩm hạnh phúc từ đâu tới của tác giả hạ thu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ bỗng có tiếng còi xe cất lên khả danh ngỡ ngàng nhìn chiếc toyota bóng l ó n đỏ tinh khôi đầu trước mặt mình thì ra chiếc xe trong suy nghĩ của cô giống hệt chiếc xe của quy trần vậy thử xem có bước được vào có lái được không vừa đứng dậy chưa kịp tiến lên chiếc xe đã mở cửa ra một quy trần bước xuống một phụng nhi xinh đẹp và sang trọng ló đầu ra ô cửa vẫy chào nhau thân mật không phải tưởng tượng mà là có thật nét mặt khảy d a n h s u xuống x a x ầ m c h i ế c xe p h ó n g g ú t đi ngay h u y trần quay người lại n h ậ n ra cô tiêu ngủ đứng trước mặt m ì n h a n h k ê u la mừng r ỡ như sự có mặt của cô ngay chỗ a n h bước xuống xe là bất ngờ có h i ệ n t ư ợ n g mới đầy t h ú vị à khảy d a n h cô chưa ngủ sao gặp được cô tô i mừng quá khảy d a n h sưng ơ xỉa m ặ t sao lại mừng quy trần giơ cao cái bịch toàn ten trên tay mình trong đó có một hộp nhựa trong trong vì khỏi mất công tìm tôi có cái này cho cô nè khả doanh không đổi giọng dù rất vui lòng trước món quà quy trần sắp tặng cho là gì thế quy trần cười vui vẻ là cơm chiên dương châu khả doanh trố n mắt sao là cơm cháo gì ở đây báo hại cô tưởng quà là một cái gì tinh thần hơn chứ cơm chiên dương châu của nhà hàng phúc ký ngon lắm quy trần không nhìn thấy giả thất vọng trên mặt cô say sưa nói lúc nãy cùng phụng nhi vào nhà hàng ăn cơm với khách thấy họ chiên cơm ngon quá mua về cho cô đó cô thích ăn cơm chiên lắm phải không quả đúng là như vậy nhưng sao quy trần biết tò mò khả doanh lên tiếng hỏi quy trần cười sảng khoái dễ ẹt sáng nào tôi không thấy cô lục cơm nguội chiên lại chứ đôi mắt tối sầm đi vì xấu hổ khả danh lên cơn quạo lại hình dung thêm cảnh quy trần cùng phụng nhi vui vẻ ăn uống no sai trong nhà hàng cô phát điên lên ném luôn hộp cơm xuống đất cô hét tôi chưa đến nỗi đói để ăn cơm bố thí của mấy người r ồ i quay lưng bỏ đi một mạch quy trần nhìn theo ngớ ngẩn có chuyện gì thế nhỉ không hiểu sao lúc này khả danh hay quạo quá thường xuyên giận hờn vô cớ đối xử với anh thật thất thường không lẽ liên quan đến sự hiện diện của phụng nhi linh tính lờ mờ báo cho anh biết như vậy đấy đọc nhật ký của người khác là một điều không tế nhị nhất là nhật ký đó của một cô gái nữa nhưng không làm điều đó thì làm sao đọc được tâm hồn của cô ta làm sao tìm hiểu được nguyên nhân nào khiến cô ta trở nên trầm lặng ít ăn ít nói nghe tâm như và nhã ca nói lại kết hợp cùng quan sát nhận định của mình thiền bạo đón chắc khả danh có chuyện không sai nhưng chuyện gì mấy lần cùng tâm như nhã ca dò hỏi không xong thiền bạo quyết định đột nhập vào tâm hồn cô bằng cách lén xem nhật ký lợi dụng ngày chủ nhật các công nhân về quê hơn một nửa anh đã sai tâm như và nhã ca giờ rủ khả doanh đi chợ sắm quần áo rồi len lén âm thầm như tên trộm anh đột nhập vào phòng ba cô gái theo kế hoạch hôm qua tâm như đã trao cho mình chùm chìa khóa của cô chẳng lâu lắc gì thiên bảo đã nhận ra giường của khả doanh nhờ chiếc áo của cô ném hờ trên đó cũng không quá khó khăn anh nhanh chóng tìm ra quyển nhật ký của cô giấu sâu dưới g ố i thật ra gọi nhật ký không đúng lắm trong quyển tập học sinh dày một trăm trang cô chép linh tinh đủ thứ từ thơ tình danh ngôn bài hát thỉnh thoảng đan g xen giữa những danh mục ấy là hai dòng b ơ n quơ thương m â y khóc gió buồn chuyện này vui chuyện nọ linh tinh cả chuyện đi chợ bị thối nhầm tiền cũng khiến cô bận tâm chú ý khả doanh chân thành quá đọc những dòng tình cảm của cô viết cho mình và bọn tâm như t h i ê n bảo không khỏi bùi ngùi xúc động xưa nay v ẫ n biết cô sống hết lòng vì bè bạn nhưng không ngờ tình cảm của cô dành cho bọn anh cao t h ư ợ n g quá dược xa tầm suy nghĩ của anh cuối cùng t h i ê n bảo cũng tìm ra nguyên nhân khiến khả danh trở nên trầm lặng một nguyên nhân làm anh phải giật mình sửng sốt không ngờ ngày thường trong khả danh cứng trắng trầm tận h thế lại đa cảm giường này ngu ngốc thật sao anh không sớm nhận ra điều đó qua ánh mắt long lanh của cô mỗi khi nhắc đến quy trần chứ sao anh cứ ngây thơ lầm tưởng sự quan tâm của cô dành cho hắn là sự quan tâm bình thường giống như bao người khác sao anh không sớm cảnh giác khả d a n h rằng tên quy trần đó có ma lực thu hút nữ giới thật tuyệt vời không chỉ tâm như khả d a n h mà bất kỳ cô gái nào đối diện cũng đều bị hắn thu hút bằng tính cách khá đặc biệt của hắn nỗi bâng khuâng dai dứt của khả doanh không nằm chỗ cô đã đơn phương yêu tên quy trần đó nó nằm ở chỗ bọn anh cô sợ phải mất đi tình bạn khi có được tình yêu ư n g à y thơ lắm khả doanh ơi bọn tôi sẽ không trách không giận khi cô đến v ớ i quy trần bọn tôi chỉ sợ cô bị hắn gạt gẫm r ồ i khổ sầu thôi nhắc đến quy trần thiên bảo lại nghe lòng dấy lên một cảm xúc khác thường nó là gì yêu thương hay quán ghét anh không phân định được chỉ biết nó xuất hiện trong anh từ lâu lắm ngay lần đầu gặp mặt quy trần anh đã có cảm giác này gần đây nó lại dâng lên trong anh mãnh liệt như một sức hút của lực từ trường nó khiến anh phải quan tâm đến quy trần cũng như không thể nào căm ghét hắn thậm chí còn lo lắng cho hắn nữa như lần nghe tin hắn bị bọn côn đồ hành hạ đến tận bây giờ thiên bảo vẫn không sao lý giải anh chẳng những dễ dàng đồng ý cùng khả doanh tìm mọi cách kiếm tiền cứu hắn còn nghe tim mình thắt lại cồn cào tên quy t r ò n đó cũng không đáng ghét lắm đâu đóng tập nhật ký lại câu chuyện kể của khả doanh đã khiến anh nhìn hắn bằng cặp mắt khác hơn anh bắt đầu thương hại gã mà thật ra gã cũng chẳng làm gì quá đáng nếu không muốn bảo là cao thượng theo như tâm như kể hôm đó chính hắn đã chủ động bảo vệ đời con gái cho cô bản lĩnh đáng khâm phục lắm gã còn là một nhân tài nữa không thể không thán g phục t h i ề n bảo công tâm bản kế hoạch của gã thật tuyệt vời chẳng bao lâu nữa nếu mọi việc đều suôn sẻ t h i ề n thần nhỏ sẽ là một thương hiệu quen thuộc trên thị trường đồ chơi con nít một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt gã xứng đáng được khả doanh yêu lắm và khả d a n h cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc sau khi tạo hạnh phúc cho mọi người vậy thì còn chờ gì nữa thiên bảo nở nụ cười thú vị cùng tâm như nhã ca anh nhất định giúp mối tình này đơm qua kết trái có tiếng xe thắng dội trước sân thiên bảo giúp mình khỏi cơn suy tưởng h é mắt nhìn qua khe cửa chiếc toyota mui trần màu đỏ của quy trần đang đậu trước sân và một người con gái xinh đẹp bước ra từ lòng xe sang trọng tình địch của khả doanh đấy d á n mắt s á t vào khe cửa thiên bạo cố nhìn cho rõ mặt người con gái sẽ là đối thủ của mình bấy lâu nghe đồn quy trần có người yêu nhưng anh không quan tâm đến lón thoáng vài lần thấy bóng cô ta thấp thoáng bây giờ cũng thế cũng chưa nhìn rõ mặt mày chỉ thấy một dáng cao cao sang trọng trong bộ đ ồ màu đỏ chói chiếc nón trọng dành cũng màu đỏ và cặp kính mát to tròng đã che hơn nửa mặt cô rồi không có quy trần cô ta đến một mình thiên bảo lạ lùng nhìn theo bước chân cô xăm xăm tiến về phía ấy cô ta hẳn muốn tìm quy trần thì ra những lúc vắng mặt khỏi công ty quy trần chưa chắc là đi với ả để xem tính cách ả thế nào có dễ đối phó không quyết tâm giúp khả doanh đã khiến thiên bảo tăng dũng khí đứng dậy mở cửa đi thẳng xuống hướng phòng quy trần anh dự định gặp trực tiếp người con gái ấy cánh cửa im liềm đóng đã làm cô gái nghe thất vọng vừa quay ra đã thấy thiên bảo bước xăm đến cô vui mừng lên tiếng nói ngay anh ơi cho em hỏi anh trần đi đâu vắng câu hỏi bỗng tắt ngang cô gái như nhìn thấy một điều kinh dị cái miệng há hốc tròn trong lúc người cứ ngây ra bất động gật đầu rồi cũng như cô vậy thiên bảo rơi vào trạng thái bất ngờ hai mắt mở tròn nhìn trân trối vào gương mặt đẹp lẽ nào trái đất tròn mà nhỏ thật đi một vòng xa như vậy cũng không thoát khỏi quan gia thiên bảo có thật anh là thiên bảo của em không phúc bất ngờ sửng sốt qua mau phụng nhi lấy lại bình tĩnh trước tiên mừng quýnh lên như gặp phải vàng cô r i ê u r í t ôm lấy vai anh lắc mạnh trời ơi đúng thật là anh rồi thiên bảo nhận ra em không phụng nhi đây nói rồi như để anh nhận ra mình cô hối h ạ cởi nón lột mắt kính để lộ trước mặt anh một gương mặt mỹ miều tươi trẻ ba năm có hơn rồi cô chẳng thay đổi chút nào thậm chí có phần đẹp hơn trước nữa quá khứ từ đâu bỗng ù về hiển hiện rõ ràng trước mắt thiên bảo từng cảnh một ba năm rồi sao như mới đây thôi vẫn còn nguyên đó cảm giác tuyệt vời hạnh phúc cùng nỗi p h ủ phàng nhục nhã tất cả đều bắt đầu từ cô gái có vẻ mặt xinh đẹp ngây thơ mà lòng ác độc kia không thiên bảo chợt trùng mình xóa sạch bao hình ảnh chập chờn trước mặt anh không muốn nhớ đâu cái điều kinh khủng ấy bấy lâu nay anh sống thế nào có sung túc đầy đủ không trong anh có vẻ ốm và đen đó bàn tay vẫn ôm lấy d a anh phụng nhi nói với vẻ bùi ngùi anh biết không từ khi mất liên lạc với anh em như người điên loạn lúc nào cũng nghĩ cũng nhớ đến anh thôi điều này phụng nhi không nói dối nhìn sau đôi mắt que đỏ của cô thiên bảo cảm nhận được cũng như cảm nhận được tình yêu của cô dành cho mình không thay đổi hay suy xuyển chút nào thế nhưng vẫn như ba năm trước trái tim anh không hề rung động mãi mãi trong ánh mắt trong suy nghĩ của anh cô là đứa em gái nhỏ đáng thương và rất tội nghiệp thôi tội mình tìm nơi tâm sự đi anh ôm lấy cánh tay thiên bảo phụng nhi như quên mất rằng mới trước đây một phút thôi người mình muốn gặp là tổng giám đốc quy trần em có nhiều chuyện muốn nói cùng anh lắm à anh đã tốt nghiệp đại học chưa hiện đang làm việc ở công ty nào hả tế nhị gỡ nhẹ tay phụng nhi ra khỏi tay mình thiên bảo nhắc khéo em còn cái hẹn cùng quy trần nữa kia mà phụng nhi chừng lại ngay giọng hạ đi ngập ngừng cô như sợ hãi anh cũng biết quy trần nữa à rồi cô lắc đầu xua tay lia l i a à anh đừng hiểu lầm giữa em và quy trần không có gì đâu xin thề đó thì anh có nói gì đâu mỉm cười độ lượng thiên bảo nhớ đến cảnh hôm nào chính mắt anh trông thấy rõ ràng phụng nhi đã chủ động nắm tay cùng quy trần thân mật bước lên xe sao quy trần và phụng nhi lại quen nhau nhỉ thiên bảo bỗng giật mình cảnh giác chuyện quy trần bị sốc vì gia đình lộn xộn bấy lâu nay phải chăng có bàn tay mẹ con phụng kiều nhúng vào quấy rối sự hiện diện của phụng nhi bên cạnh quy trần lúc này quả không đơn giản chút nào hẳn mẹ con họ đã có âm mưu từ trước cũng như có âm mưu với gia đình anh vậy không anh sẽ không để điều ấy xảy ra với quy trần như từng xảy ra với anh đâu bằng mọi giá anh phải d ạ c trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ thiên bảo anh làm gì mà thẫn thờ người ra vậy có nghe em nói gì không cái dậm chân hờn giỏi của phụng nhi đã làm thiên bảo chợt t ỉ n h thần anh mỉm cười cất giọng ngọt ngào có anh nghe chứ bây giờ anh em mình tìm một nơi tâm sự phải không nào gật đầu m ặ t phụng nhi tươi t rối d â n lên xe đi em chở anh đến chỗ này tuyệt lắm chẳng muốn đi một chút nào nhưng vì muốn điều tra ra lý do khiến mẹ con phụ kiều bám lấy quy trần thiên bảo gật đầu sốt sắng cùng cô cặp tay vui vẻ bước ra xe anh không hay sau lưng mình tâm như và khả doanh cũng vừa về đến trước thái độ thân mật khác thường của anh với phụng nhi ba cô gái mở tròn mắt ngạc nhiên vết thương vừa lành miệng một lần nữa d ở ra trong trái tim của tâm như không nói được lời nào cô d ụ c chạy về phòng nằm khóc chiếc đồng hồ trên tường đã gõ đến tiếng thứ mười một rồi vậy mà quy trần vẫn không tài nào chợp mắt dù đã làm hết cách sao thế nhỉ quy trần bật ngồi dậy trên giường đôi mắt nhìn bao quát khung cảnh quen thuộc của căn phòng lẽ nào chỉ mới hơn vài tháng anh đã trở nên xa lạ với căn phòng đã cùng mình chung sống hai mươi mấy năm dài chăn im niệm ấm máy điều hòa, tiếng nhạc im tai tất cả đều hòa quyện đồng lòng ru anh vào mộng sao đôi mắt cứ mở trân trân cứ nhớ mãi nét mặt giận dữ của khả doanh như vậy rõ ràng anh chẳng phạm lỗi gì biết mình phải phân thân chia hai chỗ anh đã cố hết mình làm việc gấp đôi chỉ riêng ngày hôm qua đã ký hơn mười hợp đồng cho thiên thần nhỏ sáng hôm nay dự hợp cổ đông cùng dương tinh xong chưa kịp ăn cơm đã tranh thủ tạt ngang xem quy trình sản xuất đến đâu rồi nhằm thúc hó các công nhân tranh thủ tăng ca và bàn thêm vấn đề mở rộng mặt bằng nào ngờ vừa nhìn thấy mặt chẳng cho anh kịp nói câu nào khả danh đã trút nguyên một hơi giận dữ như pháo nổ bị dồn nén lâu ngày nếu không còn nhu cầu sử dụng phòng tập thể thì đề nghị anh trả lại cho công ty để chúng tôi còn phân bổ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn anh cũng biết rồi đó dạo này công ty thu nhận nhiều công nhân nên nhu cầu phòng ốc trở nên bức thiết hơn bao giờ hết khả doanh không nói quy trần cũng biết và anh cũng sẵn sàng giao trả phòng nhường chỗ cho các công nhân khả doanh chỉ cần nói nhỏ với anh một tiếng thôi đâu cần phải đùng đùng nổi nóng làm nghiêm trọng giữa công ty như vậy còn chuyện này nữa chưa kịp phản ứng gì h u y trần lại nghe khả danh hắn giọng lên lớp như thể một bà mẹ già nghiêm khắc giáo quấn đứa con hư công ty là nơi tập thể chỉ để sản xuất kinh doanh không phải nơi cho anh hò a hẹn yêu đương bồ bịch từ nay muốn ân cần âu yếm xin anh hãy chọn giùm nơi khác tôi không muốn anh đưa cô gái trắc nết lăn lòn ấy về đây lôi kéo làm ảnh hưởng đến đạo đức tư cách của các công nhân khác sao dùng từ khó nghe vậy nhỉ quy trần nhăn mặt bất bình đành rằng anh không thích lắm lời bày tỏ cảm tình s ó n g s ụ n của phụng nhi nhưng anh cũng không thích nghe khả doanh miệt thị phụng nhi bằng những danh từ chối t a y vô văn quá như vậy vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ dù sao trong mắt mọi người phụng nhi cũng là bạn của anh cô ta không ít thì nhiều cũng có công giúp anh t r o n g t r ừ n dương tinh để anh t rảnh t rỗi lo cho thiên thần nhỏ nói như vậy là vô ơn lắm bỗng nhiên thấy mình có trách nhiệm biện minh cho phụng nhi quy trợn lên tiếng phụng nhi không phải là cô gái trắc nết lăn g lòn đề nghị khả doanh rút lại lời miệt thị của mình sao không ngờ khả doanh nhảy chồm lên giận dữ như sư tử bị thương còn dám bảo tôi rút lại lời của mình à tôi còn chưa đánh chết nó là may lắm cớ gì nó dám giật thiên bảo khỏi tai tâm như chứ quy trần lắc đầu nhanh không lý nào không thể có chuyện quan đường đó khả d a n h cười lại quan đường chính mắt tôi thấy rành rành đấy còn sai được hay sao không tin anh hãy tìm thiên bảo mà hỏi bác gặp tia nhìn của anh thiên bảo chỉ biết nhún vai buồn bã hết lời rồi đã bảo là không có gì hôm đó tôi chỉ dắt phụng nhi đến những nơi anh có thể đến để tìm thôi quy trần tin ngay lời thiên bảo nhưng khả doanh không nguôi cơn giận thế nào cũng mặc kệ các anh lập tức trả phòng và đừng bao giờ đưa cô gái đó đến đây bằng không đừng trách sao tôi không nể mặt đúng là ngang ngạnh quá tức không chịu nổi quy trần ton a lên tiếng cãi nhưng thiên bảo đã k h o á t tay ra hiệu một sự đồng cảm liên kết hai gã con trai lại với nhau tự nhiên họ thành một phe đối lập cùng nhóm con gái mà thường ngày mình vốn l u ô n chiều nể sợ song dù có trở thành một khối đồng minh họ vẫn không mạnh lên chút nào cuối cùng vẫn phải thua vì ngoài chức vị giám đốc ra khả doanh hãy còn một thế lực ngầm thế lực ấy ra sao hình thù thế nào quy trần không biết được anh chỉ biết mình có thể thắng dạng người nhưng không sao thắng nổi ánh mắt long lên giận dữ của cô mọi lúc nhìn thấy giả phật ý của cô không hiểu sao quy trần nghe chân tay mình cuốn cả lên thừa t h ả i lúng túng như kẻ mất hồn chỉ biết trăm rắp làm theo không nói rõ nguyên nhân tiếng gõ cửa chợt vang lên nghe hối hả quy trần ngẩng đầu dậy ngạc nhiên quá một giờ đêm rồi ai còn đến phòng của anh làm gì chứ phụng nhi chăng vì căn nhà này giờ đây ngoài anh và bà vú già ra chẳng còn ai khác tiếng gõ cửa lại g i a n g lên cấp bách như không cho quy trần thời gian chọn lựa khoác chiếc áo ngủ lên người đưa tay che miệng ngáp quy trần q uể u ả i ra mở cửa đôi mắt sáng lên bất ngờ quy trần khựng lại hết một giây chỉ một giây để kiểm tra thị giác của mình r ồ i không kiềm chế nổi anh òa lên mừng rỡ ba quy trần g i a n g dòng t a y trọng đón con vào giữa lòng mình ông bằng lặng người đi trong xúc động nghẹn ngào chỉ mấy tháng thôi mà ông ngỡ mình xa con hàng thế kỷ b à sao thế này p h ú c yếu lòng q u a mau quy trần rời khỏi người cha ngượng ngập lần đầu tiên trong cuộc đời anh biểu lộ tình thương với cha bằng cách ấy gật đầu bước hẳn vào phòng ông thả ngồi xuống ghế thở dài mệt mỏi theo dự định ba sẽ về nhà lúc sáu giờ chiều không ngờ bị kẹt phà nên mới trễ thế này Vậy tới không kịp thở là ba đến thăm con ngay sao con ổn chứ quy trần gật đầu rồi chợt nhớ dội nhỏm người lên con ổn để con đi lấy nước nhưng ông đã kéo tay quy trần lại khỏi đi ngồi yên để ba ngắm chút nào trông con ốm và đen đi nhiều đó đặt tay lên tay ông quy trần nói thật lòng ba cũng vậy mới mấy tháng không gặp thôi mà t r o n g ba già đi nhiều quá tự nhiên anh cảm thấy thương cha quá muốn ôm ông vào lòng nói thật nhiều kể thật nhiều ba không ngờ mình ra đi lúc con gặp chuyện vuốt tóc quy trần thở dài ra giọng ông buồn ngùi như ân hận mãi hôm kia nghe minh du kể ba mới biết thật tội nghiệp cho con là ba mà chẳng giúp được con ba thật là đáng trách nhìn mặt ông buồn rầu khổ sở bao hờn trách trong lòng tan biến ba đừng nói vậy đúng là những ngày qua có lao đao điêu đứng nhưng cũng nhờ vậy mà con hiểu hơn về cuộc đời con đã hiểu thế nào là hạnh phúc được quan tâm chia sẻ cũng như biết thế nào là cuộc sống cộng đồng tập thể tia ế mắt ông hấp hái có thật không quy trần gật đầu con nói thật và con cũng muốn xin ba điều này nữa điều gì con nói đi bàn tay ông vuốt đầu quy trần t r i ề u mến quy trần thủng thẳng con muốn vài ngày nữa sau khi ba khỏe khoắn lại rồi hãy tiếp tục quản lý dương tình giúp con giật t h o á t người ông sợ hãi sao lại thế con vẫn còn giận ba sao quy trần mỉm cười vui vẻ không có con làm sao dám giận ba đề nghị thế con chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực cho thiên thần nhỏ ba biết không thiên thần nhỏ bây giờ có triển vọng lắm rồi nghe con thao thao giọng xa xưa nói về kế hoạch phát triển thiên thần nhỏ của mình lòng ông bằng tràn ngập một niềm vui thì ra mọi chuyện đã không tồi như ông tưởng trong cái rủi quy trận may mắn có được những người bạn tốt khả doanh đứa con gái coi vậy mà khá ông đã không chọn làm người thế nhưng lòng ông bỗng ngập ngừng trước lời hứa của mình giúp phụng kiều thật ra đó chỉ là một lời nói chơi thôi hai mươi mấy năm gì trước khi bà và ông hãy còn là những cô cậu thanh niên bằng tuổi phụng nhi quy trần lúc này lúc phụng kiều đau khổ ông vô tình đã an ủi một câu kiều à nín đi đừng khóc nữa không d u y ê n khuẩn làm chồng vợ chúng ta hãy kết thông gia cùng nhau vậy thời gian đằng đ ẳ n g trôi nhanh lời nói như đùa nhưng không thể có bỗng chốc trở thành sự thật hôm nghe bà lặp lại lời hứa năm xưa ông đã ngẩng người ra ngơ n g á t không ngờ bà nhớ dai đến thế và chẳng có lý do gì từ chối ông đành phải ẩ m ừ nhận lời cho qua chuyện ai dè há miệng mắt q u a y suốt cuộc hành trình tìm kiếm thục nhàn g bà không ngừng nhắc ông về hôn lễ của quy trần với phụng nhi bà còn bảo mình đã chọn được ngày lành c ầ n tiến hành tổ chức ngay con bé phụng nhi cũng dễ thương xinh đẹp thông minh và được diệt ra trò ông cắn môi thầm so sánh quy trần cưới được nó sẽ không phải lo lắng nhiều thế nhưng không hiểu sao trái tim ông vẫn nghiêng phần nhiều về phía khả danh dù cô bé đó chẳng có gì để so sánh với phụng nhi từ nhan sắc trí thông minh và gia thế cô chỉ có một trái tim phải chỉ một trái tim nhân từ độ lượng biết thương yêu chia sẻ và thông cảm cùng nỗi đau người khác bà hà để tìm con ba phải lặn lội xuống cần thơ t rạch giá à q uy trần chợt lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của ông sao ba nghĩ là con đi xa như thế chứ ngạc nhiên với thông tin mới mẻ ông quay đầu lại ai bảo với con là ba đi cần thơ tìm con chứ q uy trần nhẹ nhún d a i là phụng nhi đó cô ta còn bảo cha đã bằng lòng cưới cô ta cho con làm vợ nữa ông hồi hộp trong tình thế hiện giờ quyết định của quy trần là tối thượng thế con nghĩ sao con cũng không biết nữa tùy ba thôi với con không quan trọng nhưng quy trần đã không cho mình quyền quyết định ngã nằm xuống giường anh che miệng ngát thôi khuya rồi đừng nói nữa hôm nay cha ngủ lại với con đi nói rồi anh quay lưng ôm người cha ngủ ngon lành ông bằng lắc đầu rồi cũng nằm xuống bên con mấy tháng thôi mà con ông thay đổi quá cứ như người khác vậy g i à u tình cảm và biết ân c ầ n nữa quy trần con có biết sự thay đổi của con làm trái tim ba ngập đầy hạnh phúc cũng vào thời gian đó cách một dải hành lang trong căn phòng nhỏ của mình mẹ con phụng kiều cũng một đêm không ngủ song câu chuyện của họ không thấm đầy tình cảm mẹ con cũng không bàn luận về những điều tốt đẹp sau những câu thăm hỏi thường tình câu đầu tiên phụng nhiên nói với mẹ là mẹ hãy nhanh chóng quỷ hôn ước với quy trần con không muốn làm vợ anh ta nữa vừa ngồi xuống bà kiều đã nhảy nhõm lên r í c h lớn sao con n ỡ m kia tự nhiên sao d ở chứng giữa chừng không muốn lấy quy trần thì muốn làm ăn mài hả mày có biết tao phải tốn bao công sức mới bò lên được tới đây không mày có biết quy trần là giám đốc tập đoàn địa ốc dương tinh gia tài của hắn đồ sộ đến thế nào không con biết nhưng phụng nhi đanh đá con chỉ yêu thiên bảo thôi cuộc đời này ngoài ảnh ra con không thể yêu ai khác còn nói nữa càng làm tao tức ứa gan hơn xí mạnh tay xuống trán con bà kiều tức giận rít qua hai hàm răng nghiến chặt có phải tao ép ổn không cho mày yêu thiên bảo hả tất cả cũng tại mày vô dụng b ớ t tài chẳng những làm vuột khỏi tay con cá bự còn làm tao bị đuổi khỏi nhà ê chề nhục nhã như vậy còn dám nhắc lại à lần này con sẽ không để vuột nữa đâu phụng nhi phụng phiệu bà kiều phá ra cười lớn lần này mày tưởng dễ tìm thiên bảo giữa biển người mênh mông này hả khôn hồn mau tóm gọn gã quy trần đừng để vuột nhưng con đã tìm ra thiên bảo rồi ngước cao đôi mắt phụng nhi nói với vẻ tự hào ảnh hiện tại đang đối xử với con rất tốt đôi mắt mở tròn bà như không tin đã tìm ra thiên bảo sao mày không đùa chứ thích thú vì tạo được ấn tượng cùng mẹ phụng nhi mỉm cười con đùa mẹ làm gì thiên bảo hiện đang ở công ty thiên thần nhỏ con tình cờ tìm anh trần mà gặp anh ta đó đi nửa dòng trái đất để tìm không ngờ nó lại ở s á t bên mình như vậy thở phào ra bà nói không biết đang mừng hay ca tháng phụng nhi nắm tay bà mẹ con chỉ yêu thiên bảo mẹ đồng ý cho con lấy anh ta chứ nét mặt chợt giãn ra bà cười dễ dãi mắng yêu con nếu con làm được con nõm này không ngờ được gì. Dạ, thế là ta phải đổi kế hoạch rồi phụng nhi ngơ ngác kế hoạch gì cơ bà k i ề u lim ê dim ê mắt nếu con lấy thiên bảo làm chồng ta buộc lòng làm vợ cho quy bằng vậy tùy mẹ nhún vai phụng nhi không bàn luận ngã nằm ra giường ôm cái gói vào lòng cô lim ê dim ê mắt mơ màng hình dung một ngày mình trở thành thiên bảo phu nhân ngày hạnh phúc tuyệt vời này bao giờ mới đến chà khả danh này tài giỏi thật chuyện vậy cũng nghĩ ra đưa con búp bê giải lên ngang tầm mắt ngắm ông bằng bật cười thích thú ngộ nghĩnh thật con búp bê quá đ ỏ dễ thương và nghịch ngợm có thể chinh phục được những trái tim khó tính nhìn thấy nó rồi ai cũng muốn mua cho mình một con cả hôm qua ông có đến tham quan thiên thần nhỏ của cô không ngờ chỉ vắng nhà mấy tháng mà tuổi trẻ làm được nhiều việc quá bây giờ chúng đã có đến hơn mười mẫu búp bê để sản xuất rồi mặt hàng của chúng không chỉ xuất hiện ở các cửa hàng đồ chơi bình dân mà còn được bày ở những nơi trang trọng của siêu thị của trung tâm thương mại búp bê giải còn mở rộng thị trường đang làm đồ chơi lại nhảy lớn sân thành hàng lưu niệm bày bán trong tủ kính cho người lớn nghe đâu đã có một vài hợp đồng được ký kết với nước ngoài chuyện này công bằng mà nói g i ố n g là công của quy trần nhắc đến quy trần ông lại nghe mãn nguyện nó đã thay đổi đã hòa nhập với cộng đồng không chỉ biết quan tâm chia sẻ nó còn biết cười đùa vui vẻ nữa hôm qua nghe nó nhận lời khả doanh cùng đám công nhân đi hát karaoke ông thấy lòng vui khắp khởi tâm nguyện đã hoàn thành ông có thể an lòng xuôi tay nhắm mắt không ông chưa thể an lòng đâu một khi chưa tìm thấy đứa con thất lạc của mình với thục nhàn tội lỗi vô tình quá hai mươi tám năm dài bà ôm con lưu lạc mà ông chẳng biết chút gì nếu không gặp lại phụng kiều suốt đời này ông chẳng biết được đâu thục nhàn trái tim ông quặn đau trong l ò n g ngực em ở đâu hẳn là đau thương vất vả lắm với đứa con không được nhìn nhận em hẳn đau khổ nhục nhã nhiều làm sao em có thể tìm hạnh phúc bên chồng giận anh lắm phải không em có biết suốt 28 năm dài anh chưa một giây nguôi thương nhớ em có biết vừa được tin anh đã lặn g lội khắp chân trời g ó c biển tìm em xuống cần thơ người ta bảo gia đình em đã dời về rạch giá xuống rạch giá lại nghe báo đã dời xuống nam giang đến nam giang mới biết rõ nhà dời đi đà nẵng anh và phụng kiều phải đi một dòng đất nước mới tìm được mẹ em nhưng tìm được thì sao cũng bằng như không tìm thấy lúc nghe mẹ em bảo đã cùng con đứt liên lạc lâu rồi anh cảm thấy đất trời như đảo lộn trời đất mênh mông biển người đông đúc làm sao anh có thể tìm gặp em và con chứ chuồng điện thoại chợt gian cắt ngang dòng suy nghĩ đưa tay cầm ống nghe ông q uể u ả i alo bên kia đầu dây giọng phụng kiều gấp gáp không hay rồi quy bằng anh mau trở về nhà quy trần đã phát hiện ra chuyện mẹ mình ngoại tình hiện nó đang nổi trận lôi đình đùng đùng làm giữ với hạnh cầm đây buồn cạch điện thoại sững sờ ông nghe toàn thân đông cứng trong sợ hãi không phải lo mọi chuyện bại lộ ra làm tổn thương danh giá gia đình ông chỉ sợ quy trần nông nổi trong nóng giận xúc phạm làm tổn hại đến hạnh cầm hối hả rời ghế đứng lên ông trở về nhà bằng tốc độ siêu nhân vừa đi vừa khấn giái phật trời con thật không ngờ mẹ là người đàn bà bỉ ổi vô lương tâm như thế bao năm bỏ mặt gia đình xem cha con con như thù địch mẹ chỉ vì người đàn ông ấy trời ơi xấu hổ nhục nhã cho tôi quá tại sao tôi lại có một người mẹ như thế chưa đến cửa phòng ông nghe giọng quy trần thét lớn trong đau khổ tội nghiệp cho nó quá bây giờ ông lại nghĩ đến cảm nhận của con trước phát hiện này niềm tin vào cuộc đời vừa tìm được của con có nguy cơ bay đi mất không không thể như vậy được tầm nguyện vừa hoàn thành ông không đành lòng để nó vì sự cố bất ngờ phá tan đi đã đến lúc ông đối diện cùng sự thật món nợ với hạnh cầm hôm nay ông sẽ trả đẩy mạnh cửa bước vào đưa mắt nhìn hạnh cầm ôm mặt khóc tròng trên ghế salon rồi quay nhìn sang quy trần đang h ầ m h ầ m đứng bên cửa sổ ông trầm giọng quy trần sao con dám lớn tiếng nặng lời với mẹ như vậy mau xin lỗi mẹ đi vừa nghe thấy lời ông đôi giày hạnh cầm t rung bắn lên sợ hãi tuy không cùng chăn gối nhưng dù sao trên danh nghĩa ông vẫn là chồng là người có quyền phẫn nộ trước tin vợ mình có người đàn ông khác chắc chắn ông sẽ không tha thứ sẽ làm lớn chuyện và cha mẹ của bà sẽ quất nghẹn vì giận dữ sẽ lên cơn đau tim mà chết vì xấu hổ xin lỗi ngay hướng mắt quay lại nhìn cha quỳ trần không hạ giọng bà bảo con xin lỗi bà ta sao bà có biết bà ta đã làm gì không chẳng phải bây giờ mà từ rất lâu rồi bà lừa dối cha con ta giao du với một gã đàn ông đốn mạc c ò t r ú g cả người lại m ặ t ướp vào tai nghe xấu hổ dân t r à n hạnh cầm chỉ muốn độn thổ ngay xuống đất bởi tuy yêu bằng tình yêu đích thực bà vẫn không quên mình là một đứa con được sinh ra trong gia đình phong kiến có giáo dục đàng hoàng những lời s ỉ vả đai nghiến của con bà có thể cắn răng nhịn nhục lặng nghe còn lời chê trách xúc phạm của ông đối với gia đình cha mẹ bà biết mình không đủ sức lắng nghe đâu bác sĩ quỳnh không đốn m ặ t ông ấy là một người đàn ông chân chính d ư ợ t trên nỗi bất ngờ không chỉ với hạnh cầm mà ngay cả quy trần cũng há hốc ra kinh ngạc trước cách nói điềm tĩnh của quy bằng ông đã biết rồi ư còn gọi đích danh tình địch của mình ra nữa phải tôi biết chuyện này cũng hơn mấy tháng rồi đọc được nỗi nghi ngờ thắc mắc của hai người ông gật đầu giải thích bàn chân bước đến cạnh bà ông ngồi xuống dịu dàng mấy lần to nói với em nhưng nhiều chuyện lu bu quá chưa kịp mở lời đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn giọng nói ô m tồn ánh mắt hiền hòa ông không có vẻ ghen hờn tự ái của một người đàn ông bị vợ cắm sừng một chút nào và dường như ông cũng không có ý định chê trách sĩ giả bà hạnh cầm mở đôi mắt nhìn ông ngơ ngác quy trần con đến đây ngẩng đầu lên đưa tay v ẫ y ông cất giọng dịu dàng kỳ lạ trước thái độ của ông quy trần dè dặt bước lại gần lẽ nào ông buồn quá quá điên rồi bà biết con bị s ố c nhiều với việc mẹ con làm kéo tay con ngồi xuống cạnh bên mình ông trầm giọng trong mắt con mẹ là người có lỗi và ba là gã đàn ông tội nghiệp nhưng kỳ thực mọi việc không như con nghĩ hạnh cầm mới là người tội nghiệp mới là người đáng được con quan tâm thông cảm nhất con mắt chớp nhanh quy trần nghe khó hiểu ông bàn thở dài ra trong tất cả chuyện này ba mới là người có lỗi ba đã làm khổ hạnh cầm quy trần con có biết trước khi cưới mẹ con làm vợ b à từng ăn ở với người con gái khác và đã có đứa con rơi sao q u ỳ trần hô to hốt quảng hạnh cầm cũng nhìn s ử n g ông bằng câu chuyện là như thế bây giờ bà có thể hiểu cái tên thục nhàn ông gọi mình trong đêm tân hôn ấy cũng như có thể hiểu vì sao ông sống cạnh bên mình mà tâm hồn luôn để ở một nơi nào xa thẳm ba đã không tròn bổn phận làm chồng với mẹ của con lúc nào ba cũng sống trong tâm trạng u buồn m ặ t cảm cũng thương nhớ về người cũ cả con cũng không được ba quan tâm đến bây giờ thì con hiểu lý do nào mình bị mẹ cha bỏ m ặ t cho bà vú trước đây có lẽ quy trần sẽ không hiểu được nhưng bây giờ anh có thể hiểu được rồi thậm chí có thể hiểu luôn cho mẹ thì ra không phải vô cớ mẹ chẳng thương anh mẹ thật có nỗi khổ riêng đúng như lời khả doanh có lần từng nói chợt quê sang nắm lấy tay bà ông cất giọng thân tình hạnh cầm anh biết mình đã làm khổ em nhiều và đã tìm cách bù đắp đền đáp lại cho em nhưng tiếc thay anh đã nhận ra điều ấy quá muộn màng khi tình yêu trong em cho anh không còn nữa biết em tìm được hạnh phúc bên người đàn ông xứng đáng anh không buồn không giận mà chỉ thấy mừng cho em thôi dù sao thì em cũng tìm cho mình được nguồn hạnh phúc ý nghĩ đó làm anh thấy lương tâm mình phần nào thanh thản quy bằng nước mắt lăn dài trước lời nói cao thượng của ông ôm lấy mặt mình hạnh cầm nức nở cảm ơn anh đã hiểu mà không trách em tin lời và hứa từ nay sẽ không quan hệ qua lại với ông ta nữa sao lại không quan hệ không qua lại chứ ông lắc đầu tỏ ý chẳng hài lòng em và bác sĩ quỳnh yêu nhau thật dạ kia mà em đành lòng bỏ người đàn ông đã vì mình đánh mất tuổi xuân sao em không nghĩ cho anh ta thì cũng nên nghĩ cho mình chứ xa người yêu em không cảm thấy đau khổ chút nào à em không thể dối lòng hạnh cầm lặng yên để rơi dòng lệ sao bà có thể xa bác sĩ quỳnh từ lâu cả hai đã là của nhau thương yêu nhau hơn chồng vợ chúng ta đã sai rồi không thể sai hơn được nữa t r ú c khăn ông nhẹ lau khô nước mắt cho bà để giúp em có thể danh thuận ngôn chính cùng bác sĩ quỳnh sống cảnh vợ chồng anh đồng ý cùng em ly dị hạnh cầm giật nảy người sao anh bỏ em ư mỉm cười ông lắc đầu từ tốn không vấn đề không phải là ai bỏ ai hay nói lẫy nói hờn trả thù nhau anh đang bàn về chuyện sửa sai về một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người với lý do chia tay vì không hợp tính tình chúng ta chẳng ai sợ mất mặt hay xấu hổ hãy nghe lời anh hãy nghĩ đến tương lai của bác sĩ quỳnh anh ta vì em hy sinh đã nhiều rồi em không muốn được ở cạnh người thương sống đời chồng vợ săn sóc cho anh ấy sanh con cho anh ấy em muốn hết đời này cả hai cứ lén lút hẹn hò nhau ở khách sạn ư lời ông nói không sai nhưng ly dị đánh đổi cuộc sống vốn đã trở thành thói quen để sang một trang đời mới hạnh cầm nghe lo sợ liệu trời bà có đủ sức vượt qua không hãy chấp nhận lời đề nghị của ba con là người đầu tiên ủng hộ mẹ lấy bác sĩ quỳnh câu nói này là của quy trần anh không chỉ làm mẹ ngỡ ngàng sửng sốt cha hạnh phúc vui mừng mà n g a y chính bản thân cũng phải g i ậ n mình bỡ ngỡ anh không ngờ có lúc trong cuộc đời mình có thể nói được một câu như thế và cũng thật là kỳ lạ khi nói xong rồi anh bỗng nghe lòng trạc trào niềm cảm xúc tự nhiên anh thấy mình thương mẹ quá quỳ trần con thật sự trưởng thành rồi ba mừng lắm đặt tay lên vai con đập mạnh ông bằng như đang chuyện trò cùng một người bạn đồng trang lứa b à cũng không giấu con nữa con có biết quế nhân đã cho con năm chục triệu đồng cứu mạng hôm nào là ai không q u ỳ t r ầ n lắc đầu rồi ngờ ngợ lẽ nào người tốt bụng giấu tên đó là mẹ đọc được câu hỏi từ ánh mắt của con ông bằng nhẹ gật đầu đúng vậy khả doanh đã kể với ba hôm đó sau khi tìm mọi cách liên lạc với ba không được lo cho con quá khả doanh đã đánh liều gặp mẹ con cầu mai nghe con bị nạn mẹ con lo lắng cuống cuồng không sẵn tiền mặt trong tay mẹ con đã bán sâu d ò n g ngọc giật da bảo của bà ngoại con để lại sợ biết số tiền đó của mẹ mình con sẽ không nhận hoặc tìm mọi cách trả lời mẹ con đã dặn khả doanh dấu kín thật thế ư sống mũi chợt ke xè quy trần quay nhìn người đàn bà đang gục đầu ngồi khóc hai mươi sáu năm dài mang tiếng mẹ con nhưng đây là lần đầu tiên quy t r ă n được ở gần và nhìn k ỹ mẹ như thế nước mắt làm s o n p h ấ n n h ạ t nhò bà có v ẻ già đi t i ề u t ụ y nhưng anh lại thấy mẹ hiền từ đẹp hơn bao giờ hết mẹ v ẫ n yêu thương lo lắng cho anh đôi chân từ từ k h u ý xuống quy t r ă n ú p đầu vào lòng mẹ ọa l ê n khóc quy t r ă n b à n t a y vuốt lấy tóc con bà nói trong n g ẹ n n g à o tức t u i con của mẹ con chẳng có lỗi gì trong chuyện này mẹ sai rồi mẹ đã sai rồi lẽ ra mẹ không nên vì hận ba mà căm ghét con như vậy con là con của mẹ trời ơi sao mẹ u mê mù quáng quá bỏ mặt con mẹ cũng bỏ luôn những ngày tháng hạnh phúc nhất đời mình quy trần mẹ xin lỗi ngước đầu lên quy trần ôm mặt mẹ mẹ không có lỗi gì đâu tất cả là lỗi của con con ích kỷ không biết quan tâm thấu hiểu nỗi lòng mẹ lúc nào con chỉ biết quán trách lạnh lùng nhìn cảnh hai mẹ con đoàn tụ ông bằng không hay nước mắt rơi trên mặt mình từ lúc nào đến khi nó rơi bợp xuống vai mới g i ậ t mình chợt tỉnh quê quê ông đưa tay lau dội rồi cao giọng cười giả lả thôi thôi mọi việc tốt đẹp cả rồi đừng cứ tranh nhau giành lỗi vì mình như thế hãy bàn tiếp chuyện ly dị đi thôi quy trần con viết chữ đẹp mau lại bàn thảo d i ù m mẹ một tờ đơn gạt nước mắt đứng lên quy trần nhanh nhạo bước lại bàn cây viết chạy như bay trên trang giấy viết đơn cho cha mẹ xa nhau mà anh không thấy buồn một chút nào bởi hơn ai hết quy trần biết rõ tuy phải sống xa nhau nhưng tình cảm của họ sẽ trở nên gần gũi tốt đẹp hơn trước rất nhiều cũng như anh và mẹ từ nay không còn chung sống trong một mái nhà nhưng quan tâm lo lắng tình mẫu tử sẽ đậm đ à hơn bao giờ hết cùng một ý nghĩ cả hạnh cầm cả bác sĩ quỳnh đều muốn đám cưới của mình sẽ diễn ra đơn giản chỉ là một bữa tiệc đơn sơ gồm họ hàng ruột thịt và một ít bạn bè thân thích nhưng quy trần và ông bằng không đồng ý với vai trò người chủ hôn ông bằng đã buộc họ tổ chức một đám cưới linh đình náo nhiệt với hàng trăm thực khách trong một nhà hàng sang trọng toàn bộ chi phí sẽ do ông đại thọ tất bật ngược xuôi trộn r i ệ p rồi tất cả cũng chuẩn bị xong trên khán đài cao nhìn hạnh cầm và bác sĩ quỳnh tay trong tay trạng ngời ư hạnh phúc ông b ạ n nghe hài lòng cùng quyết định của mình dù trong đám bạn bè sẽ không ít những người không hiểu buông lời xì xào bàn tán song ông không bận tâm đâu điều đáng bận tâm bây giờ là hạnh phúc của đôi tân lan tân giai nhân đang ở cạnh nhau kia sự gặp gỡ muộn màng này sẽ khiến họ biết giữ gìn trân trọng nhau hơn nào các bạn nâng ly lên chúc mừng cho những điều tốt đẹp đã đang và sắp diễn ra trong cuộc đời của mỗi chúng ta uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay ông đưa mắt nhìn qua bàn đám trẻ những tưởng sẽ được chứng kiến bầy con nít quậy la hét g i a n l ừ n nhưng bức tranh trước mắt ông lại phản ảnh điều trái ngược không có nụ cười tiếng hét nào chỉ có những gương mặt giàu giàu và miệng nhai q uể u ả i không thấy quy trần đâu cả chỉ thấy t i n h tân lăn g xăn gấp g món này món nọ dỗ dành mấy cô gái có chuyện gì thế nhỉ ông cao m à i suy nghĩ rồi hướng mắt ra hiệu cho nhã ca đến gặp mình c h ờ i thần với ba đứa lâu nay ông hiểu nhã ca là đứa vô tư dễ khai thác nhất quả nhiên chẳng cần ông phải nói dông dài nhã ca trả lời ngay dường như cô cũng đang b ư ớ c xúc về vấn đề này có gì đâu chẳng qua hai đứa nó bị quy trần và thiên bảo chọc tức thôi bác xem có phải bây giờ anh nào cũng kè kè bên mình một giai nhân tuyệt sắc theo hướng nhìn của nhã ca ông nhìn thấy quy trần lập tức thằng con của ông quá vui vì hạnh phúc vừa tìm được đ a n quyên thiên cười nói luôn miệng cạnh bên nó là con bé quỳnh như xinh đẹp chúng nó là anh em chú bác mà ton à giải thích với nhã ca chợt nảy ra một ý ông thôi không nói nữa quay nhìn mặt khả doanh c h ầ m d ầ m ông khiều nhã ca hỏi khẽ thiền bảo có người đẹp cạnh bên làm tâm như khó chịu bác hiểu rồi chúng nói dù sao cũng đang cặp bồ nhau bác chỉ thắc mắc lý do làm khả doanh giận dỗi thôi cũng không khác tâm như đâu nhớ lời thiên bảo phải giúp cho khả doanh với quy trần nhã ca thì thầm tiết lộ khả doanh yêu thầm quy trần đó thật không ông kêu lớn bất ngờ cứ tưởng khó khăn vất i ả lắm mới chinh phục được khả doanh giúp quy trần thật không ngờ điều kiện đưa ra quá dễ dàng thuận lợi khả doanh đã có tình bây giờ chỉ cần quy trần có ý nữa là xong nhã ca bếp xếp thật mà chính cháu lén xem nhật ký của nó mà bác xem đâu phải tự nhiên mà nó giúp quy trần nhiều như vậy ông gật gù công nhận rồi hỏi thêm thế cháu thấy thái độ tụi nó dạo này ra sao hả quy trần vẫn bình thường chỉ có khả doanh là hay gây gỗ bắt bẻ anh ấy thôi nhã ca thành thật mà cũng lạ lắm bác à quy trần dạo này cũng đổi tính rồi hay sao ấy mỗi lần bị khả doanh mắng cằn nhằn c ò n thấy anh ấy không chút bực mình còn ngoan ngoãn làm theo ý khả doanh ngay nữa gật đầu trước điều tiết lộ thú gì của nhã ca ông vui vẻ bác biết rồi trước tình yêu nam và nữ thường có thái độ trái ngược nhau như vậy đó nhã ca cháu có đồng ý cùng bác giúp cho quy trần và khả doanh đến với nhau không không trả lời ông n h à ca nhảy cẩn lên mừng rỡ bác cũng đồng ý à như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa rồi thiên bảo coi vậy mà hay ghê thiên bảo đã nói gì ông vui cùng niềm vui của n h à ca cô nhí nhảnh thiên bảo nói quy trần và khả doanh nhất định sẽ thành đôi ảnh còn g i ậ n động con và tâm như hậu thuẫn cho họ nữa nhưng đang vui n h à ca bỗng trở giọng buồn con thật không hiểu thiên bảo tốt bụng hiểu lý lẽ lại yêu thương tâm như như thế sao có chuyện thai lòng đổi dạ được thì không biết cô gái tên phụng nhi kia có bùa gì mà hết quy trần rồi thiên bảo ai cũng bị cô làm cho lú lẫn tâm thần cả ra thế ra cái vấn đề làm ông thắc mắc mấy bữa t rày nằm ở chỗ này đây phụng kiều đột nhiên đ ồ i quỷ bỏ hôn ước là vì phụng nhi đã có ý trung nhân xứng đáng chàng ta là thiên bảo đúng là quá bất ngờ bởi theo ông biết thiên bảo chỉ là anh chàng sửa xe đầu phố mấy tháng nay lột xác theo khả doanh thành lập công ty anh ta có gì so sánh v ớ i quy trần để khiến cô gái đua đòi vật chất như phụng nhi thay lòng đổi dạ đánh giá con người không qua manh áo mà qua tư cách phẩm chất ông tin và lấy đó làm quan niệm xử thế của mình song ông không tin không thể tin phụng nhi chấp nhận nhìn người theo kiểu ấy nhất định thiên bảo phải có điều gì đặc biệt lắm mới có thể khiến phụng kiều dễ dàng chấp nhận anh làm rể ông chưa từng gặp thiên bảo nhưng không phải tìm lâu hay hỏi ai đâu chỉ cần tìm thấy phụng nhi thôi anh chàng bên cạnh cô nhất định sẽ là thiên bảo Dạ kia rồi trong một góc ban công trong nhà nàng phụng nhi đang níu t a y một người thanh niên đ ũ n g niệu như quên mất nhã ca ông tiến lên một bước nhìn cho rõ mặt chàng trai đào q u a hơn cả quy trần một lời tháng phục buộc ra khỏi miệng chẳng như ông lầm tưởng một anh thợ sửa xe tay chai mặt nám thiên bảo hiện đào q u a tuấn tú chẳng kém quy trần cũng quét tông cũng phong thái q uy nghi đ ỉ n h đạt với hàm râu cánh kiến trên m ô i đòi dài đô d ậ t và bộ ngực khỏe thiên bảo có vẻ ngầu và nam tính hơn nhiều cạnh bên anh h u y trần chỉ là một chàng trai mới lớn đầy non nớt chỉ với một cái nhìn ông đã có cảm tình thì nói gì với các cô gái trẻ bỗng có ý định làm quen cùng thiên bảo ông bước thẳng về phía anh với ly rượu mới rót đầy chàng trai trẻ c ũ n g ly một cái nào ly rượu d ơ cao ngang mặt ông mỉm cười hào phóng quay người lại thiên bảo vội gật đầu lễ phép d â n mời bác ạ dạ chào bác sự hiện diện của ông làm phụ nhi bối rối m ặ t cảm phụ tình quy trần khiến cô cảm thấy mình có lỗi với ông cháu phải đến với mẹ đây không phải là mục tiêu tìm hiểu nên ông chẳng cần lưu lại làm gì để cô bước hẳn đi rồi ông mới g i ờ n như vô tình hỏi bạn gái của cháu đấy à thiên bảo lắc đầu ngay dạ không cô ta chỉ là một cô em gái đáng thương thôi bạn gái của cháu chính là tâm như cô ấy đang ngồi cạnh khả doanh kia vậy ra bọn nhóc đã hiểu lầm thiên bảo thái độ thẳng thắn của anh làm ông thích càng lúc ông càng thấy mình có cảm tình với anh hơn cháu là trợ lý của khả doanh à thế quê cháu ở đâu dạ phần thiên bảo không hiểu sao anh cũng thấy mến ông nhiều có một cái gì đó gần gũi khiến anh cảm thấy tin tưởng và muốn chia sẻ cùng ông những điều mình chưa từng tâm sự bao giờ cả tâm như cũng không thể nói quê cháu ở sài gòn này ạ thế cha mẹ cháu vẫn còn đầy đủ cả chứ đôi mắt chợt buồn đưa ly rượu lên môi uống một hơi dài thiên bảo thở dài ra dạ không cháu chỉ còn mẹ không có cha ái nái vì làm anh buồn ông nhẹ giọng ồ xin lỗi ta không cố ý thế ba cháu mất vì bệnh à lại một câu nhói vào vết thương lòng ông biết nhưng không sao kìm nén những ý nghĩ tuôn tràn ở thiên bảo như có một sức hút vô hình khiến ông cứ muốn lao vào tìm hiểu dạ không Dạ thật là kỳ lạ thiên bảo cũng không thể dối lòng trước mặt ông thân phận của anh xưa nay là bí mật vậy mà anh lại khai một cách dễ dàng cha cháu không mất g ì bệnh cháu chỉ vừa biết mình không có cha bốn năm nay sao cháu nói nghe lạ quá sao chỉ mới biết mình không có cha bốn năm nay thế trước đó cháu có cha à d â n lì trụ lại được đưa lên môi thiên bảo g ử i tầm nhìn vào xa vắng cháu không chỉ có cha còn có một gia đình ấm im hạnh phúc một tương lai sáng sủa thế nhưng tất cả chỉ là tạm bợ là giả dối mong manh nó đã vỡ tung như bọt bóng xà phòng khi tấm mạng sự thật được vén lên trong chớp mắt thôi như ảo ảnh dục tan cháu không còn gì cả người cha yêu kính gia đình ruột thịt tương lai sáng sủa đều biến mất cách nói trừu tượng của thiên bảo khiến ông càng tò mò đặt tay lên vai anh ông an ủi bình tĩnh chàng trai trẻ hãy kể ta nghe sự thật gì mà khủng khiếp thế này đưa mắt nhìn ông một cái thiên bảo nhẹ cắn m ô i thầm cân nhắc liệu có nên tiết lộ cùng ông sự thật này từ lúc bước ra khỏi nhà anh đã dặn lòng c h u n g kính anh sẽ không nhớ lại đâu và có lẽ anh đã làm được điều này đã quên lãng đi mất nếu phụng nhi không bất ngờ hiện ra trước mặt anh như một nhân chứng sống nhân chứng sống sao không phải gọi cô là thủ phạm thì mới đúng tâm hồn của cô và mẹ cô ta không đẹp đẽ như hình thức bên ngoài nó xấu xa bẩn thỉu chứa đầy những âm mưu thâm độc nó hại mẹ con anh tan nhà nát cửa giờ lại đến nhà ông không anh sẽ không để họ kịp làm điều đó anh sẽ d ạ c trần bộ mặt thật của mẹ con họ nhưng bằng cách nào liệu ông có tin lời anh nói đưa cái ly của mình lên ông nói nếu không kể được thì thôi vậy cụng ly đi như giật mình chật tỉnh thiên bảo gật đầu không cháu sẽ kể chuyện là trời ơi quý bằng anh ở đây mà em tìm muốn chết đúng lúc đó giọng bà phụng kiều bỗng g i a n g lên niềm nở cắt ngang câu chuyện đôi mắt s ắ c như dao bà ném cho bảo một tia nhìn cảnh cáo rồi như chẳng hề biết anh là ai cả bà khéo léo dìu ông bằng về phía khán đài từ giây phút đó bà bám chặt ông không cho thiên bảo cơ hội tiếp cận dường như bà linh cảm được thiên bảo sẽ nói ra sẽ tiết lộ điều bất lợi cho mình thành công dự định là sẽ thành công nhưng lớn thế này quả là một điều ngoài tưởng tượng hơn một giờ rồi cầm sắp đơn đặt hàng trong tay tất cả cứ ngỡ là mở cả thiên thần nhỏ từ trên xuống dưới từ giám đốc đến nhân viên vẫn chưa tin là thật mọi chuyện bắt đầu từ ý kiến của ông quy trần đem búp bê giải sang thái lan dự hội chợ châu á ư liều lĩnh phiêu lưu quá chi phí cao tốn kém nhiều biết có kết quả gì không bàn cãi tranh luận mãi cuối cùng khả doanh cũng quyết theo ý quy trần gian hàng búp bê giải của cô nhỏ thó lọt thởm giữa các quầy đồ chơi điện tử tối tân và hiện đại ngồi ôm mặt xấu hổ khả doanh đã tính đến chuyện rút dù về sớm thế nhưng thật bất ngờ các em bé được phụ huynh dắt tham quan hội chợ đều dừng chân trước gian hàng búp bê giải rất lâu sự chú ý của các em đã kéo theo sự chú ý của nhiều người nhất là sau khi nhìn thấy khả doanh cắt mai búp bê ngay tại chỗ sự tò mò háo hức càng được nhân lên chẳng mấy chốc gian hàng đồ chơi của cô đông kín người xem ai cũng muốn mua một con búp bê được làm ra từ bàn tay thủ công bé nhỏ số lượng búp bê đem sang chào hàng đã bán sạch ngoài dự định song điều đáng mừng không dừng lại ở đây sắp quá đơn đặt hàng của các công ty đồ chơi thái mới là điều đáng nói mừng nhưng bên cạnh vẫn là nỗi lo đơn đặt hàng với số lượng cao quá muốn hoàn thành đúng hợp đồng đòi hỏi phải mở t r ọ n g mặt bằng m á i móc công nhân về vốn không cấp bách có thể dai ngân hàng có thể dai từ dương tình địa ốc nhưng mở t r ọ n g rồi liệu có tiêu thụ hết sau những hợp đồng này có tìm được những hợp đồng khác nữa không cái đầu thích lo xa của khả doanh bâng k h u â n lo lắng trong lúc thiên bảo quy trần cứ khăng khăng tin tưởng rằng không chỉ có bấy nhiêu hợp đồng thôi rằng số lượng sẽ tăng lên mãi lên mãi chẳng bao lâu nữa thiên thần nhỏ sẽ trở thành một tập đoàn đồ chơi tên tuổi lớn nhất nhì đông nam á đứa con gái lo xa đám con trai háo thắng hai bên cứ tranh cãi không ngã ngủ càng lúc càng trở nên gai gắt đúng vào lúc cao trào nhất bên cánh cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông đ ỉ n h đạt xin lỗi xin các bạn vui lòng cho tôi được hỏi thăm cuộc tranh luận tạm thời gián đoạn những đôi mắt còn ngầu máu hung hăng đồng hướng về phía trước người đàn ông mới đến này ông ta là ai trên dưới năm mươi thân hình phớp pháp khỏe mạnh cái bụng to đặc trưng cho những người giàu có thích tiệc t ù n g bia bọt ông còn có một gương mặt chữ điện phúc hậu tóc muối tiêu đeo kính gọng vàng t a i s á c h va li ông có vẻ sang trọng và bệ dệ những đôi mắt càng lúc càng mở to ngơ ngác mãi chăm chú họ không nhận ra cạnh bên mình có một đôi mắt tối sầm đi đôi mắt của thiên bảo anh đang cố thu nhỏ người nếp sau lưng quy trần tránh không cho ông ta nhìn thấy dạ bác cần gì ạ có phải đến hợp đồng mua búp bê không sau một giây bỡ ngỡ nhã ca lên tiếng trong veo giọng nói của cô như thức tỉnh cả mọi người đồng chớp mắt họ nhìn ông chờ đợi ồ không không phải mua búp bê đâu vì đang ở ngoài sáng ông không nhìn rõ hết mọi người c ò n mắt nheo lại ông khẩn khoản tôi chỉ muốn tìm người thôi xin hỏi nơi đây có ai tên là thiên bảo không thì ra tìm thiên bảo không hẹn mà cả bọn đồng quay lại thiên bảo bây giờ không còn đường trốn đành phải đứng lên là tôi đây s ự n lại một giây ông như bất ngờ trước cách nói lạnh lùng của thiên bảo nhưng chỉ một giây thôi ông d ụ c ào lên ôm lấy anh mừng rỡ thiên bảo đúng là thiên bảo thật rồi con ơi ba nhớ con quá ba sao ông ta là ba của thiên bảo sao những con mắt lại nhìn nhau lạ l ắ m bao lâu quen biết chỉ nghe anh nhắc mẹ không ngờ cha anh lại là một người lịch lãm thế này mà thiên bảo sao vậy gặp cha không gặp cứ thần người ra bất động lạnh lùng hẳn có ẩn tình gì kín h đáo t r ả hiệu bảo nhau những đôi chân lịch sự bước đi nhưng vừa quay lưng lại người đàn ông đã d ộ i vàng đưa tay c ả n khoan mọi người thư thả dừng chân nghe tôi nói tôi muốn được công khai trước mặt mọi người nói lên lời xin lỗi với con cũng như xin được phép rút lại những lời xúc phạm hôm nào có chuyện gì thế nhỉ bình tĩnh như quy trần còn cảm thấy tò mò h u ố n chi bọn con gái khả doanh nhã ca vốn thích xen vào chuyện của người đồng lọt quay đầu lại cả bọn hết quay nhìn thiên bảo rồi lại nhìn người đàn ông lạ ông ta đã làm gì nói gì để phải đến đây nhận lỗi công khai hai người là cha con của nhau mà lời nói của tôi thật mập mờ khó hiểu phải không được rồi để các bạn có thể cảm thông và chia sẻ tôi xin được kể lại đầu đuôi câu chuyện thiên bảo dục lắc đầu hét lớn không không được kể ông về đi phải kể b à kể con à câu chuyện thế này không không được kể tôi chẳng muốn nghe đâu b ị c h chặt hai tay hét lớn thiên bảo d ụ c lao ra sân chạy biến đi tâm như nhỏm dậy đuổi theo nhưng ông đã đưa tay cản lại hãy để nó yên tĩnh một mình ta muốn các con nghe chuyện để có thể hiểu về thiên bảo một cách rõ ràng hơn thật ra thiên bảo không xuất thân bần hèn trong một gia đình lam lũ như vẫn thường tự nhận anh chính là cậu con trai quý tử đứa con trai duy nhất của tổng giám đốc công ty thép nam hưng danh tiếng lẫy lừng sao thiên bảo là con trai của tổng giám đốc thiên nam ư nghe kể đến đây h u y trần không khỏi buộc miệng b à n q u o à n g trong giới kinh doanh địa ốc anh không lạ gì với công ty thép nam hưng bởi đó là một công ty lớn có nhiều quy tính giữa thương trường được nhiều giới trầm trồ ngưỡng mộ ông gật đầu kể tiếp đúng vậy ngoài ra thiên bảo còn là một sinh viên xuất sắc của trường đại học luật đã học đến năm thứ tư rồi chỉ còn một năm nữa thôi là nó có thể đường hoàng trở thành một trọng tài kinh tế với bao nhiêu người cầu cạnh bây giờ thì hết thắc mắc rồi khả doanh tâm như quy trần có thể hiểu vì sao một anh thợ sửa xe mà thông thạo luật pháp dường này thủ tục thành lập một công ty đăng ký độc quyền sản phẩm với một trọng tài kinh tế chỉ là chuyện xòn cơm bữa chuyện gì đã xảy ra tại sao đang là cậu ấm sinh viên đại học thiên bảo lại d ụ c trở thành một anh chàng sửa xe nghèo khổ ông vào chuyện rề t rà quá nhã ca không nén nổi chen vào gia đình của ta chỉ có ba người đó là tôi vợ của tôi và thiên bảo chúng tôi đã sống bên nhau bình lặng hạnh phúc đúng hai mươi bốn năm dài cho đến một ngày cách đây bốn năm không để ý đến vẻ mặt sốt ruột của đám trẻ con ông bình thản lật ngược thời gian về quá khứ hãy còn một hợp đồng quan trọng chờ thông qua ký duyệt nhưng ông không màng đến hối hả trở về nhà với bó q u a với chiếc chẩn kim cương nặng sáu ca ra ông nhủ bụng sẽ tặng cho thục nhàn một hạnh phúc bất ngờ hôn nhân của ông với bà không bắt đầu từ chuyện tìm hiểu yêu rồi cưới nhau như đa số đôi vợ chồng khác trên đời ngày đó ông là con trai của vua thép miền nam giàu có lắm nhưng mỗi tội không được điển trai lại ít lời ăn tiếng nói nên chẳng được lòng con gái lắm t rầu trĩ vì thằng con đã tròm trèm ba mươi tuổi vẫn chưa tự tìm cho mình một ý trung nhân vừa ý ba mẹ ông buộc lòng cậy nhờ đến bà mai ngày xem mắt vợ hai mươi bốn năm rồi thiền nam vẫn không quên cái nhìn ngơ ngợn của mình với thục nhàn lúc đó c h à o ôi đẹp quá một vẻ đẹp dịu dàng thùy mị hiếm hoi của cuộc sống thị trường hiện đại mái tóc dài gương mặt xoan thanh tú thục nhàn đã đi vào lòng ông với hình ảnh một ngọc nữ dịu dàng thanh khiết tính thục nhàn hơi trầm lặng lúc nào cũng buồn buồn n h ư mang nhiều tâm sự trong lòng nhưng nàng quả là một người vợ tuyệt vời không chê vào đâu được dán khéo đảm đang nàng lo lắng cho chồng con từng miếng ăn giấc ngủ nhà giàu có nhưng nàng không cho mướn người làm nàng bảo thích tự tay mình chăm sóc chồng con nhà cửa gọn gàng sạch sẽ nàng ủi cho ông những bộ quần áo phẳng phiu lại khéo tài nấu nướng để dù gặp bạn bè tiệc t ù n g ở nơi nào ông vẫn không quên giờ về ăn cơm cùng vợ những món ăn được làm ra từ tay thục nhàn có một mùi đậm đà mà ông không thể tìm gặp ở nơi nào thiên bảo là đứa con trai duy nhất thục nhàn có với ông thằng bé thông minh kháo khỉnh ông yêu hơn châu b á o trên đời nó rất ngoan dù là cậu ấm nhưng không phá của ham chơi suốt ngày lo ăn học năm nay đã là năm cuối trường luật không bấm chuông ông rút chìa khóa riêng rón rén mở cửa bước vào đây là thói quen vốn có của ông thật chẳng gì thú vị bằng khi được bất ngờ nhìn thấy bà l ơ m k h ơ m nấu nướng thiên nam anh về rồi ôi gặp anh em mừng quá một vòng tay bất ngờ vòng quanh cổ cùng mùi nước hoa bát ngát s ộ c nhanh vào mũi làm ông phải giật mình nhà có khách mà ông quên mất vậy là mất một yếu tố bất ngờ nét mặt ông tiêu nghĩu như chú mèo đánh mất mồi ngon hôm nay anh về sớm thế này hẳn có chuyện đặc biệt gì một lần ông bỏ tay vị khách ra khỏi d a i mình nhưng bà không biết ngượng đặt luôn cái c ầ m lên d a i ông t r i ề u mến đúng vậy hôm nay là ngày sinh nhật của tôi gật đầu quay hẳn người lại ông c h ỉ cho bà nhìn thấy bó hoa và hộp nhẫn trên tay thục nhàn đâu bà ấy hẳn đang chuẩn bị cho tôi một món ăn đặc biệt quả không sai đúng như ông dự đoán chỉ cần nghe ông nhắc đến thục nhàn là nét mặt bà lập tức xa xầm sao vậy chứ ông không hiểu chẳng phải hai người là bạn rất thân của nhau ư cách đây một tháng khi cả gia đình ông cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ thì một tiếng gõ cửa vang lên để con thiên bảo sốt sắng đứng lên trong cái cao mày khó chịu của cha ông không thích bị quấy rầy bị tách khỏi những phút giây đầm ấm bên vợ con đâu cánh cửa bật mở thiên bảo ngay người ông trố n mắt trước hai người khách lạ một sồn sồn một trẻ cả hai đều rất đẹp rất mô đen và thơm lừng mùi nước hoa quý phái phụng kiều trời ơi đúng là phụng kiều rồi giữa lúc ông và thiên bảo còn đang ngơ ngác thục nhàn bỗng ào lên ôm chầm lấy người khách òa lên khóc Quá ra đó là người bạn thân thời đại học của thục nhàn lâu ngày gặp nhau nên thục nhàn mừng lắm thấy bà vui ông cũng vui lây nồng hậu tiếp đón phụng kiều như người khách quý ân cần lưu giữ và giúp đỡ khi nghe bà kể mình vô phước không ai gặp phải người chồng vũ phu b ả o ngược cô con gái của bà cũng thế rất dễ thương xem chừng có ý thích thiên bảo nhà ông lắm cũng mong cho nó có duyên có phận ông đem ý định này nói cho thiên bảo biết nhưng nó chỉ cười lắc đầu bảo chưa cần thiết chỉ muốn để tâm vào sự học và xem phụng n h i n h ư đứa em gái nhỏ nghe ông nói lại ý định của con phụng kiều có thái độ khác ngay thấy rõ như quên mất ông là chồng của bạn mình bà thường có những lời nói cử chỉ d ư ợ t quá tôn nghiêm tình bạn nếu không muốn bảo là lố bịch s ổ sàn g thái độ của bà đánh mất đi niềm tôn trọng và mối thiện cảm trong ông mấy lần toan lên tiếng bảo bà thận trọng nhưng e mất lòng vợ lại thôi bà không hiểu ông nên càng làm đến hôm nay đã đến mức dám bá giai c ặ p cổ ông như nhân tình chồng vợ hành động này thục nhàn chưa dám nữa là giả lơ không nghe câu ông nhắc thục nhàn phụng kiều dằn mở hợp nhẫn rồi kêu lên thích thú ồ chiếc nhẫn sòn đẹp quá ai đã tặng cho anh thế giả lơ không nghe câu ông nhắc t h u ộ c nhàn phụng kiều dằn mở h ộ p nhẫn t r ồ kêu lên thích thú không ai tặng cả của tôi mua tặng cho t h u ộ c nhàn đấy bà xem có đẹp không ánh mắt bà x a x ầ m ghen tức tặng t h u ộ c nhàn ư vì lý do gì hôm nay là sinh nhật của anh kia mà đúng vậy ông gật đầu hạnh phúc ngầm muốn báo cho bà biết mình là một người đàn ông yêu vợ không dễ bị cám dỗ đâu ông mỉm cười c h i a ra hai vé máy bay xin nhật của tôi nhưng tôi lại muốn tặng quà cho vợ không chỉ qua và nhẫn tôi còn tặng thục nhàn du lịch châu âu cùng tuần trăng mật tới tuần trăng mật chuyến du lịch châu âu dặn nhanh từ tay ông với máy bay xem tận mắt giọng bà chợ khàn g khàn g tôi không ngờ thục nhàn diễm phúc chừng này thiên nam em thật muốn biết vì sao anh yêu thục nhàn nhiều đến thế nó có bộ mê hay nghệ thuật quyến rũ gì ông hạnh phúc cười giếp đôi mắt lại thục nhàn chẳng có gì bà ấy có tấm lòng một tấm lòng nhân hậu t h ủ y chung không gì so sánh được với tôi thục nhàn là duyên ngọc lành không trĩ xét là ngọc nữ thiên kim ngọc lành không thì c ế t ngọc nữ sao phụng kiều b ó n g buông giọng cười sặc sụa ôi thật tội nghiệp cho anh quá em không thể đành lòng nhìn anh ngây thơ bị gạt mãi như vậy được ông cao m à i không hiểu ngây thơ bị gạt ư phụng kiều gật đầu mắt long lanh nham hiểm không thục nhàn không thể sống ấm im hạnh phúc trong lúc bà khổ đau lận đận nó chẳng có gì để hơn bà ngày trước nó đã cướp đi hạnh phúc lẽ ra bà phải có thì hôm nay bà quyết định giành lại cái hạnh phúc mà nó đang được hưởng phải thục nhàn thật ra không hiền lành nhu mì như anh nói hai mươi bốn năm rồi anh bị d ẻ bề ngoài của nó đánh lừa anh có biết thiên bảo thật ra là con của một người khác với thục nhàn không dỗ mạnh tay xuống bàn ông hét to giận dữ không được nói bậy tôi cấm bà xúc phạm đến thục nhàn thiên bảo là con của tôi chắc chắn phụng kiều nhớt môi khôi hài chắc chắn ư ông gật đầu khẳng định chắc chắn ngài về với tôi thục nhàn hãy còn trong trắng phụng kiều phì cười lớn rồi lấy từ trong bóp ra một phong thư trong trắng à vậy thì cái này là cái gì đây anh hãy đọc đi rồi sẽ hiểu cô vợ của anh trong trắng đến mức nào ném mạnh phong thư xuống bàn trước mặt thiên nam phụng kiều quay lưng bước thẳng lên lầu trùng trùng cầm phong thư ông nhận ra nét chữ của thục nhàn theo năm tháng úa vàng bức thư đã được thục nhàn viết g ử i cho người bạn thân của mình hai mươi mấy năm rồi phụng kiều thân mến thiên nam là một người chồng tốt anh ấy yêu thương và tôn trọng mình hết mực nhưng sự yêu thương của anh không làm mình hạnh phúc ngược lại mình càng đau khổ càng nghe lương tâm cắn rất nhiều hơn hãy cho mình một lời khuyên mình phải làm gì với tình huống trớ trêu này mình không muốn gạt anh muốn thú thật với anh tất cả ngay đêm đầu hôn lễ nhưng mình lại không thể mở lời làm sao có thể nói với anh rằng mình không còn trong trắng nữa cùng theo về làm vợ anh là đứa con vừa tượng hình hơn tháng tuổi trong bụng mình đây khi anh còn m ã i ngất ngay trong hạnh phúc khi anh còn đang quá tự hào vì tin mình đã cưới được một cô vợ hiền lành tinh khiết thiên bảo năm nay đã lên bốn tuổi nó rất giống cha chắc cậu hiểu ý ta muốn nói đến người cha nào nhưng thiên nam chẳng chút nghi ngờ nhìn anh yêu thương cưng chiều thiên bảo mà lòng mình lo lắng quá liệu một ngày biết ra sự thật Cảm nhận của càng cái phúc đảm Mình không muốn tầm nhận anh không anh, nhưng lại không càng đảm phá tan cái hạnh phúc trong phá ra sao? tay sẽ gạt lại ấy. Bức thư l ờ i x ú c xem của p h ụ n g kiều c ộ n g v ớ i n ỗ i tự ái s ỉ d i ệ n đàn ông khiến thiên nam bừng bừng n ổ i g i ậ n t ì n h yêu thương lòng t ô n kín h trong phút chóc quá t h à n h n ỗ i căm hồng q u á n h ậ n không k i ề m chế nói bản thân ngài đêm hôm đó giữa t i ệ c mừng sinh nhật t ừ n g bừng thực k h á c h ông đã chìa ra tờ đơn ly dị cùng lời tuyên bố từ con với những danh từ tàn nhẫn chua cai nhất không chỉ thế để chọc tức thục nhàn ông thỏ giả ghen hờn ông còn tỏ ra thân mật ưu ái khác thường với phụng kiều trước sự sỉ nhục bẻ bàn trước niềm đau bị tước bỏ hạnh phúc thục nhàn chỉ lặng người đi một lúc nhìn ông cặp t a y người bạn thân nhất đời mình bà chỉ mỉm cười tự trách mình sao quá dạy khờ sao cả tin đến thế hai mươi bốn năm trước một lần hai mươi bốn năm sau cũng một lần phụng kiều phá tan đi niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đời bà tại sao tại sao nó phải làm như vậy tại sao nó phải nhìn bà bằng đôi mắt hận thù bà có lỗi gì khi đã không ghi hận quán vào lòng khi biết nó xa cơ lỡ giận bà sẵn lòng cu mang nó đem hết lòng ra bày tỏ bà đâu ngờ nó quay lại cắn mình t h i ề n nam lời sỉ nhục của ông làm bà đau lòng lắm nhưng bà không cảm thấy giận ông càng yêu thương và thấy mình có lỗi với ông hơn hai mươi bốn năm dài bà đối xử với ông tận tụy hết mình bà tròn phận vợ với ông nhưng tận sâu thẳm đ á y tim mình bà vẫn không quên hình ảnh cũ dù tan dở đó vẫn là mối tình đầu đẹp nhất đời bà hai mươi bốn năm dài bà cố quên để yêu ông nhưng không làm được với bà ông mãi là vì ân nhân cao thượng là người anh đáng kính chứ không thể là người yêu được nên chuyện hôm nay dở lỡ thế này cũng là điều tất nhiên thôi chỉ tội nghiệp cho thiên bảo cú sốc này với nó thật không tưởng nổi bấy lâu g i ấ u nhẹm trong lòng bà chỉ mong d ù chôn dĩ d ã n người yêu cũ đã yên bệ hạnh phúc với vợ con khơi làm chi đóng c h o tàn đổ nát huống chi cố nhân lại không biết sự tồn tại của đứa con này chi bằng hãy an bài cho nó trở thành con ruột thiên nam bác sĩ đã bảo ông không thể có con thì đứa con này coi như bà đáp đền ân nghĩa dù sao thiên bảo cũng hiền lành ngoan ngoãn với ông nó một mực hiếu thảo dân lời chẳng phải ông từng dỗ ngược tự hào có được một đứa con như thế vậy mà sự việc lại đến nỗi này thục nhàn bước đến gần bên con nhìn nó còn quá bàng hoàng trước sự thật bất ngờ bà nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi câu chuyện những tưởng nó sẽ đùng đùng giận dữ sẽ như thiên nam lớn tiếng trách cứ và bỏ mặt mình đi và nếu nó có làm vậy bà cũng không chút phiền lòng tất cả lỗi do bà bà đã làm thì phải chịu thế nhưng không như bà tưởng thiên bảo là một đứa con biết lý lẽ ở đời nghe mẹ kể rõ ràng sự thật anh chẳng những không giận dữ mà còn nắm tay bà thông cảm tội nghiệp cho mẹ quá bao năm dài âm thầm chịu đựng chấp nhận dành đau khổ về mình cho bao người hạnh phúc bây giờ anh đã hiểu được tiếng thở dài của mẹ cũng như biết gì sao đôi mắt mẹ thỉnh thoảng lại rơi vào xa xăm vắng lạnh mẹ nhớ người xưa mẹ ôm trong lòng niềm tâm sự chẳng thể giải bài hai mươi bốn năm trời lương tâm mẹ luôn dằng d ặ t khổ đau trước một vấn đề không tìm ra lời giải mẹ ơi mẹ hãy yên tâm đôi mắt anh an ủi mẹ đừng tự trách và dằng d ặ t bản thân mình dù xảy ra bất cứ chuyện gì dù trời trên đầu sụp xuống con vẫn là con của mẹ vẫn yêu thương kính trọng mẹ như những ngày nào con sẽ không để mẹ khổ sầu khó xử nữa đâu quên tất cả đi mẹ con ta làm lại từ đầu con vốn sinh ra đã không cha thì bây giờ cũng không cha những người cha đã sinh ra nuôi lớn con đều không còn con nữa thì con phải đi thôi mẹ à đồng ý với quyết định của thiên bảo thục nhàn để lại một phong thư kể rõ sự tình rồi cùng con đi xa khi đi hai người chỉ mang theo một ít vật dụng cá nhân tất cả nữ trang thậm chí dòng v à n g cưới mẹ con cô cũng không mang theo thứ gì phần thiên nam sau phút nóng giận nhất thời bình tâm trở lại nhận ra tất cả chỉ là âm mưu thâm độc của phụng kiều bà ta không tốt lành gì khi tố cáo bạn chẳng qua muốn chiếm đoạt ông thôi nhưng bà đã hiểu lầm bà không biết trọn cuộc đời này ông chỉ yêu mỗi thục nhàn nhất là sau khi xem món quà bà chọn mua cho mình hôm sinh nhật và đọc hết quyển nhật ký của bà vô tình để lại ông càng hối hận nhiều hơn cường quyết đuổi phụng kiều ra khỏi nhà với những lời lẽ không kém phần gay gắt ông đăng báo cho người tìm kiếm mẹ con bà khắp chốn sự trống vắng lạnh lùng của căn nhà rộng thênh thang khiến ông hiểu rõ tầm quan trọng của họ đối với mình thiên bảo ông bắt đầu nghe nhớ con da diết càng nhớ càng tự trách mình nhiều hơn sao để nông n ổ i tức giận che mờ lý trí không phải là con t ruột thì sao bao năm qua cha con ông đã yêu thương thuận h ò a với nhau đến thế trời ơi sao mà ông ngu ngốc quá tại sao khi mất rồi ông mới nhận ra sao ông mới biết mình yêu thương nó hơn bản thân mình thục nhàn nữa lúc nào ở đâu làm gì ông cũng nhìn thấy bóng hình bà tận tụy yêu chồng thương con hết mực đúng là bà đã giấu ông nhưng sao ông không hiểu bà làm thế cũng vì có nỗi khổ tâm riêng sao ông chỉ vì một chút tự ái đàn ông đành phủ bỏ hai mươi bốn năm dài hạnh phúc bây giờ mẹ con bà ở đâu ra đi với hai bàn tay trắng lấy gì mà sống biết con bỏ học giữa chừng ông nghe tim mình đau nhói bốn năm dài không một phút ngơi tìm kiếm đã đến lúc ông tưởng mình bó tay tuyệt vọng thì bất ngờ phụng nhi tìm đến nghe con bé bảo mình có địa chỉ tìm mẹ con thiên bảo ông mừng đến phát cuồng bỏ hết công việc làm ăn ông chạy xuống cà mau gặp thục nhàn mong bà tha lỗi nhưng bà cứ trơ lòng bảo mình không còn dương d ấ n nữa mặc cho ông năm lần bảy lượt cầu xin túng thế ông đành liều đến gặp con hy vọng nó nghĩ tình nó i giúp một lời cùng mẹ nó câu chuyện là như thế ông kể xong rồi mà cả bọn cứ ngồi yên nhìn nhau ngơ ngẩn không ngờ cuộc đời thiên bảo coi vậy mà đặc biệt ghê éo le nghịch cảnh chẳng thua gì tiểu thuyết để không hẹn cả bọn bỗng nghe thông cảm với thiên nam dường như giọng điệu tiếc tha ánh mắt chân tình của ông đã chiếm được cảm tình của bọn trẻ trong chuyện này chúng thấy ông đáng thương hơn đáng trách tự nhiên chúng thấy mình có trách nhiệm giúp ông cùng gia đình đoàn tụ khoác tay khả d a n h sốt sắng bác yên tâm đi chuyện này cháu lo cho quy trần dành lấy không được để cho tôi con trai với con trai dễ thông cảm hơn nhã ca không để mất phần hay cả đám cùng nói đi sức mạnh tập thể vẫn hơn mà sai bét cả chuyện này theo tôi để tâm như là tốt nhất cô ấy là người yêu nói dễ nghe hơn dỗ xuống dài tân quy trần cười thân mật nghe được đó ôm ngực tân le lưỡi hú hồn được khen không phải là x a thải lừ mắt ra g i ậ n dữ rồi phì cười quy trần cốc nhẹ lên đầu nó cái thằng t h ụ dai quá tân nhăn mày miếu máu hai tháng thất nghiệp làm sao mau quên được biết tính tần g i ố n g đùa dai khả danh nhăn nhó chen vào thôi thôi nói vào chuyện chính đi tâm như cậu t h i ế t phục thiên bảo giúp bắt nam nha xoắn tai bối rối tâm như ấp úng chỉ sợ không t h i ế t phục nổi thôi cậu biết rồi thiên bảo cố chấp lắm ai nói thế một cái đầu ló lên từ ô cửa sổ thì ra thiên bảo chẳng bỏ đi xa như mọi người đã tưởng anh chỉ tạm thời nấp ngoài cánh cửa lắng nghe thôi thiên bảo này g i ố n g là người hiểu biết thông lý lẽ chẳng cố chấp bao giờ cậu nói vậy nghĩa là sao thừa biết thiên bảo muốn nói gì quy trần vẫn cố tình hỏi lại thiên bảo ngầu nét mặt rồi chành miệng ra cười sao mà ngu ngốc thế người ta đã bị thuyết phục rồi không phải nói đâu ồ hay quá và chỉ như chờ có thế cả bọn lập tức nhảy lên mừng rỡ ông nam mở rộng vòng tay cho thiên bảo ồ g i à o hai cha con ôm chặt lấy nhau không nói không khóc chỉ có những cái đập vào d a nhau thấm thiết tuyệt vời lùi về sau một bước quy trần lặng yên nhìn cảnh hai cha con đòn tụ sống mũi cay cay anh như hiểu thêm chút nữa về cuộc đời về tình người để thấy trái tim mình rộng mở yêu và được yêu đó mới là hạnh phúc đích thực là lẽ sống cao nhất của loài người ra mở cửa nhìn thấy ông bằng thiên bảo kêu to mừng rỡ ồ thật bất ngờ bác bằng mời bác vào phòng ạ chưa dọi bước vào ngay ông đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng mẹ cháu có nhà không dạ mẹ cháu vừa ra sao giặt đồ ạ thì ra nói đến đây như chợt hiểu thiên bảo t reo lên bác cũng g ì chuyện đó à không đáp ông gật nhẹ đầu thiên bảo nới rộng cánh cửa cho ông bước vào nhà bác ngồi chơi để cháu đi lấy nước nhân tiện mời mẹ cháu lên luôn khoan đã nước n ô i gì kéo tay thiên bảo ông thầm thì kết quả thế nào rồi thở dài ra thiên bảo lắc đầu tiêu nghĩu chẳng ăn thua gì mẹ cháu xem ra đã quyết lòng đoạn tuyệt mặc cho tất cả mọi người hết lời thuyết phục lòng bà vẫn trơ trơ không nao núng ông nhíu mày cố đón rồi thở dài ra có lẽ vì mọi người chưa thành tâm thật ý chăng thiệt ta nghĩ mà thương cho ba cháu quá nên dù chưa biết mặt chỉ biết ông qua câu chuyện kể của quy trần ta cũng đánh liều đến đây gặp mẹ cháu nói hộ cho ông ấy thiên bảo c u ố i đầu dạ b à cháu nghe chuyện nhất định sẽ cảm kích bác lắm nhưng cháu nghĩ bác cũng sẽ phải thất vọng thôi ông không hài lòng với cách nói bi quan của thiên bảo chưa thử sao biết được ta giỏi tại hùng biện xưa nay biết đâu ta thuyết phục được thì sao vấn đề không nằm ở chỗ ai nói hay hơn nó nằm trong trái tim của mẹ bà không đồng ý quay trở lại vì không muốn một lần nữa dối gạt cha cũng như bị gạt bản thân mình sự thật mẹ không quên được người đàn ông bội bạc kia ý cháu muốn nói cha của cháu thiên bạo buông từng tiếng chậm và không hiểu sao ông thấy cơ thể mình r ầ n rợn trước ba từ đó như có luồng điện đi thẳng vào tim r ồ i truyền ngược ra từng chân tóc tựa như lúc ông được nghe quy trần kể về thân thế thiên bảo vậy có một cái gì làm ông t rung động lòng thủy chung của người đàn bà ấy sự cô đơn của người đàn ông tội nghiệp cái nào đáng giá hơn thiên bảo con lại có khách à từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy một người đàn ông trầm tư ngồi với con mình đón biết vấn đề ông ta sắp nói với mình là vấn đề gì bà lên tiếng trước nếu là bạn của con con cứ tiếp còn nếu như người đó muốn gặp mẹ để khuyên lân thì con bảo họ hãy về đi đừng tốn công vô ích mẹ chẳng nghe đâu sao mà cố c h ấ p quá quay đ ầ u lại câu nói chưa nói hết đã rơi vào lơ lửng đôi mắt mở tròn cái miệng cũng há tròn ông không biết mình nên cười hay khóc mừng vui hay đau khổ đời là chuỗi bất ngờ nhưng thật chẳng có gì bất ngờ hơn chuyện hôm nay trớ t r i ề u hơn bao giờ hết người ông muốn khuyên bà hãy quên đi lại chính là bản thân mình bởi không ai xa lạ bà chính là thục nhàn là người đàn bà mà ông lặng lội kiếm tìm và hơn tất cả bà là tình yêu là mối tình đầu ông suốt đời ấp ủ hai mươi tám năm rồi ngày đó ông là sinh viên trường đại học kinh tế bà và phụng kiều là hai cô qua khôi duyên dáng nhất nhì trường đại học nhân dân hồi đó người đầu tiên ông gặp và đem lòng mến mộ không phải bà mà là phụng kiều cả hai đã quen nhau trong một lần hội diễn văn nghệ trẻ trung hoạt b á c dí dởm lại hát rất hay phụng kiều như nổi bật hẳn giữa cuộc liên quan bao chàng trai mê mệt ước ao quỳ bạn cũng là một trong số họ và anh đã chiếm được cảm tình cô gái đẹp bằng cách tặng cho cô ta bó hoa to nhất đẹp nhất đêm hội diễn kết quả anh được mắt xanh chú ý bên cạnh phụng kiều quy bằng thấy rất vui mỗi lúc cùng cô đi dạo nhìn những đôi mắt bên đường ganh t ị anh thật tự hào và những tưởng sẽ cùng cô đi hết cuộc đời nếu như không tình cờ t r o n g thấy thục nhàn so với phụng kiều thục nhàn chẳng có gì nổi bật cô không biết nói đùa dí dởm chọc cười cũng không biết chuyện trò thao thao bất tuyệt cô trục t r ẻ e lợi kín h đáo và thùy mị cô không có t à i ca hát chỉ biết làm thơ viết văn thôi ôi những dần thơ bay bổng tuyệt vời làm trái tim quy bằng s a o động dù chưa được đến gần mở lời bắt chuyện nhưng tập thơ của cô đã hơn dạng lời nói với nhau rồi tâm hồn cô có một cái gì rất đồng điệu với anh để anh cảm thấy mình hiểu về cô nhiều lắm và thế là trong một phút hồn thơ lai láng không tự chủ anh đã cầm bút sáng tác luôn vào giữa tập thơ của thục nhàn một bài thơ quyển thơ đó do phụng kiều mượn đến cho anh đọc vì cô biết anh yêu thơ xong lại không biết tập thơ đó do chính thục nhàn sáng tác hai tâm hồn đã gặp nhau bằng bướm thơ lưu niệm trao gửi cho nhau cả hai không ngờ mình đang nuôi một tình cảm lớn dần đến khi phát hiện ra mới b à n hoàng đau khổ không thể có lỗi với phụng kiều thục nhàn từ chối trái tim anh nhưng quy bằng thì không thể hơn bao giờ hết anh nhìn rõ tình yêu đích thực của đời mình anh không b à y bướm trăng q u a cũng chẳng phải hạng sở khanh chơi qua lại bẻ cành bán rau anh thật sự yêu thục nhàn với phụng kiều chỉ là tình xét đánh là đam mê nhất thời của gã trai mới lớn trước một sắc đẹp thôi tình yêu phải là sự hòa hợp tâm hồn là t rung động của đôi tim đồng nhìn về một hướng phụng kiều xinh đẹp lắm bao kẻ si mê theo đuổi hơn nữa anh quen cô chưa đầy hai tháng tình cảm chưa vượt quá tình bạn là bao nói lời chia tay cũng không có gì quá đáng quỳ bằng đã nghĩ thế khi cùng phụng kiều nói lời đoạn t u y ệ t nhưng anh thật không ngờ nét phong trần điển trai cùng địa vị cầu ấm giàu có của mình đã làm trái tim phụng kiều trung động cô không chỉ yêu anh mà còn thề phải lấy anh làm chồng cho bằng được quy bằng là người cương quyết một khi đã quyết định thì dứt khoát ngay mặc cho phụng kiều năn g nỉ cầu xin trái tim anh vẫn không lay động toàn bộ tình yêu của anh bây giờ g ử i hết cho thục nhàn dù cho cô vì bạn luôn chối từ không đón nhận biết quy bằng vì thục nhàn mà chối bỏ mình phụng kiều hận lắm Ráp tâm d à n h quy bằng lại cho bằng được cô đã không t ừ thủ đòn mua một liều thuốc kích thích pha vào chai nước ngọt phụng kiều dự định đưa quy bằng vào b ẫ y để anh chiếm đoạt mình một khi gạo thành cơm vì trách nhiệm anh phải cưới cô làm vợ thế nhưng muôn dạng tính không qua trời tính chủ nhật chiều hôm đó khi cả phòng đã về quê hết chỉ còn lại thục nhàn với mình thôi phụng kiều khéo léo nhờ thục nhàn ra bưu điện lãnh hộ tiền mẹ gửi rồi gọi điện mời quy bằng đến mọi chuyện chuẩn bị xong xuôi bỗng đùng một cái đứa em gái của phụng kiều trên đường sang thăm chị bất ngờ bị xe tông phải vào bệnh viện nhận được tin hồng phách trụng trời quên mất lời hẹn với quy bằng phụng kiều hối hả vào bệnh viện thăm em phần thục nhàn đạp xe đi được chừng mười phút chợt phát hiện ra phụng kiều đã không đưa mình chứng minh thư lại không có giấy q u y quyền làm sao rút tiền cho được thế là vừa l à m bầm mắng cô vừa đạp xe quay trở lại ủa đi đâu mất rồi về đến phòng chẳng thấy phụng kiều đâu thục nhàn dạo quanh một dòng tìm kiếm nhưng nhìn trước nhìn sau chẳng thấy bóng nó đâu chỉ thấy trên bàn bài sẵn chai nước ngọt và hai ly đá thục nhàn lẩm bẩm chắc là chạy đi mua bánh đãi khách rồi cái tánh ẩu không chừa đi mà chẳng khóa cửa ăn trộm lấy đồ hết rồi sao mãi lào bào thục nhàn không hay quy bằng đến anh phải dùng tay gõ mạnh vào cửa mấy lần cô mới giật mình ngẩn dậy nhận ra anh thục nhàn nghe bối rối cô d ộ i đứng dậy ngay cuốn quýt là anh hả anh có hẹn với phụng kiều phải không để em kiếm nó không biết nó mới đây mà đâu mất tiêu rồi nói xong cô hối hả quay lưng trốn đi quy bằng d ộ i đưa tay cản lại thục nhàn em làm gì sợ anh như sợ cọp vậy anh không ăn thịt em đâu dạ nhưng mà giận quay lưng lại thục nhàn cúi t h ấ p đầu lý nhí em không muốn phụng kiệu hiểu lầm đâu cô ấy sẽ không hiểu lầm nhẹ nắm vai cô quay lại quy bằng triều mến vì chuyện anh yêu em là thật thục nhàn rút cả hai d a i lại anh đừng nói những lời như vậy em không yêu anh không thể nhận lời đâu phụng kiều là bạn tốt của em quy bằng nhìn sâu vào mắt thục nhàn anh biết phụng kiều là bạn tốt của em và cũng là bạn tốt của anh nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chối bỏ tình yêu của trái tim mình thục nhàn em đừng sợ phụng kiều rồi sẽ hiểu ra thôi anh yêu em đó là sự thật không giận lắc đầu nhưng thục nhàn biết tâm tư mình đang lay động q u ỳ bằng đang nói không sai cô không thể chối bỏ tình yêu của mình đối với anh tình bạn với phụng kiều sẽ không còn rồi đây mọi người sẽ lên án cô là đứa khốn nạn chẳng ra gì chờ với bạn rồi cướp luôn người yêu của bạn không cô chẳng muốn điều ấy đâu trời ơi sao cô lại yêu quy bằng tại sao anh lại yêu cô sao hai tâm hồn này lại cùng nhau hòa hợp mà không phải là ai khác tình cảnh này biết phải làm sao từ chối anh thì không nỡ mất bạn cô chẳng đành rối t r ắ m quá thục nhàn sợ hãi ôm mặt khóc nín đi em đừng khóc d ì u thục nhàn ngồi xuống giường quy bằng nhẹ nhàng lao cho cô từng giọt lệ d ẻ trai trước đau khổ của thục nhàn khiến anh càng có quyết tâm hơn anh không thể mất một cô gái có tâm hồn cao thượng sáng trong như ngọc ấy cũng đừng tự trách trong việc này em không có lỗi anh cũng không có lỗi tình yêu là cả một quá trình tìm hiểu lâu dài anh và phụng kiều chỉ mới quen nhau hai tháng đâu thể bảo là anh phụ tình phản bội nhưng phụng kiều yêu anh thật dạ một giọt nước mắt lăn dài quy bằng đưa ngón tay đón lấy song tình yêu là một sự hòa nhịp của đôi tim đồng điệu chỉ từ một phía tình yêu không thể tồn tại và hạnh phúc em học văn lại yêu thơ lẽ nào không hiểu nói rồi quay qua chợt nhìn thấy chai nước trên bàn quy bằng bước lại trót ra ly trao cho thục nhàn một ly một giữ lại cho mình anh đùa em hư lắm nghe khách đến nhà cũng không biết mời nước nữa rồi bưng cái ly lên uống một hơi cạn sạch thục nhàn ngước nhìn anh định giải thích đây là nước của phụng kiều chuẩn bị nhưng như vậy nghe kỳ quá lại sẵn cơn k h á t cô cũng uống một hơi cạn sạch thầm thắc mắc phụng kiều đi đâu sao lâu quá không lẽ nó đã về thấy cô và quy bằng trong này nói chuyện nó giận dỗi bỏ đi luôn không được phải kiếm nó về giải thích thôi cuốn lên với ý nghĩ làm phụng kiều giận dỗi thục nhàn hấp tấp đứng lên nào ngờ vừa đứng dậy đã nghe đất trời say sẩm trước mặt bước chân loạn c h ọ n như say r ụ thục nhàn em sao thế ngồi trầm ngâm cùng ly nước bỗng nhìn thấy thục nhàn l ã o đảo quy bằng dội đứng lên đỡ lấy người cô cùng lúc nghe một cơn s ó n g từ đâu tận đáy lòng chợt ào lên mãnh liệt mình đã cưỡng bước thục nhàn l ý nghĩ đó khiến quy bằng nghe xấu hổ cảm thấy mình còn thua cả loại xúc sinh cầm thú anh trốn biệt trong nhà không dám gặp ai cả càng không dám gặp thục nhàn để nhìn xem cô phản ứng mình sẽ cưới thục nhàn làm vợ phải cưới ngay không được chần chừ và thế là tuy rất sợ cha nghiêm khắc quy bằng cũng đến gặp ông trình bày sự việc và xin ông cưới gấp thục nhàn cho mình làm vợ cái gì mày đã cưỡng đọ con gái người ta nghe con nói ông thành tưởng chừng xét đánh ngang mày kinh khủng thật không sao tưởng nổi thằng con trai hiền lành đạo đức của ông dám làm chuyện động trời chuyện này nếu để tiết lộ ra ngoài thì còn gì là gia phong lễ giáo cắn răng nuốt bộ hòn làm ngọt cả hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau tặc lưỡi hít hà không dám mắng chửi chẳng dám hé môi cho người thứ ba được biết âm thầm mang lễ vật đến nhà thục nhàn g năn g nỉ người ta đừng làm giữ gã con cho sao hỏi cưới thục nhàn à nhận trầu cao cha mẹ thục nhàn ngơ ngẩn như kẻ rơi xuống từ cung trăng chẳng biết chuyện gì họ gọi con ra hỏi thục nhàn cũng quá bàng hoàng trước cái đám cưới bất ngờ lẽ ra quy b ằ n g nên bàn cùng cô trước không muốn lấy chồng ở cái tuổi hai mươi với hai năm đại học còn g i a n g dở nhưng nhớ lại chuyện hôm nào thục nhàn phải gật đầu ưng thuận dù sao gia đình cô cũng giao phong nho giáo lắm bà mẹ biết chuyện cô thất tiết hẳn sẽ chết vì g i ậ n mất thế là mọi chuyện đều thuận lợi cả hai gia đình t rộn ràng chuẩn bị ngày hôn lễ cho con đây là thời gian hạnh phúc nhất của quy bằng với thục nhàn tay nắm tay đôi bạn trẻ hân q u a n g chờ ngày thành chồng vợ thế nhưng đùng một cái đến ngày cử hành hôn lễ khi xe qua đến trước cô dâu chú trẻ mới ngỡ ngàng hốt quãng rằng nhà gái đã dọn nhà đi nơi khác mất rồi tìm hỏi bà con hàng xóm mới hay họ bỏ đi từ sáng hôm qua cô dâu có gửi lại cho chú trẻ một phong thư xong 28 năm rồi hàng ngàn hàng d ạ n lần đọc thuộc lào lời thư nhắn gửi quy bằng vẫn không hiểu t h u ộ c n h ạ n muốn nói gì và lý do nào khiến cô đành tâm đoạn tuyệt bức thư chỉ dọn dẹn mấy d ò n g quy bằng em yêu anh đời này kiếp này chỉ yêu anh ra đi em không giận hờn quán trách gì anh chỉ tại chúng ta không duyên phận nên không thể cùng chung sống quên em đi chúc anh hạnh phúc với phụng kiều thục nhàn còn đang quá bàng hoàng quy bằng đã nghe cha quyết định tiến thẳng xe đến nhà hạnh cầm rước dâu với lý do tiệc cưới đã đặt rồi bà con thân tộc cũng mời rồi không thể để họ bẻ b à n ra về với tin cô dâu mất tích cầm phong thư trái tim tê tái quy bằng bước đi như kẻ mất hồn trong hoàn cảnh đó anh không biết phản ứng gì đến tối khi dọc hồng qua chút đối diện cùng cô dâu lạ quắt hoàng hồn chợt tỉnh thì hỏi ôi chuyện đã muộn màng rồi x u ý t ra chút coi mà làm gì chen dữ vậy bác bằng bộ lạ lắm sao mà phải coi mặt chứ nói vậy sao mày cũng chen vô hả tiếng một đám con gái chợt gian nheo nhéo cắt ngang dòng hồi tưởng giật mình n g ẩ n dậy quy bằng ngơ ngác nhìn đám đông d â y quanh mình thì ra quá nhập tâm ông đã kể lại câu chuyện và đám trẻ đã đứng yên chen c h ú t lắng nghe t ừ bao giờ cả quy trần thiên nam cũng đến họ đến để chờ xem kết quả ông thuyết phục không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng khác cảm động hơn nhiều vậy ra anh bảo là con của bác bằng tức là anh của quy trần đó giữa không gian im ắng nhã ca bỗng lên tiếng trong veo hèn chi hai người có nét giống nhau ghê bây giờ như mới nhớ ra ông bằng quay lại nhìn thiên bảo trò giục bước lên ôm chầm anh vào giữa lòng mình ông nghèn nghẹn thiên bảo con của ta đứa con mà ta không biết mình có được trong đời ta vô tình quá ta thật không đáng là cha của con mà một lần đoàn tụ rồi lại thêm một lần đoàn tụ chưa quá một tuần được có hai người cha nhìn nhận thương yêu g i ớ i t i ê n bạo quả là hạnh phúc bất ngờ là niềm vui vượt ngoài mơ ước để tận cùng trong n i sướng vui anh chỉ biết khóc chồng chỉ biết nói lời cảm tạ phật trời đã nghe lời khẩn cầu đ ê m đ ê m của anh nhìn giọt nước mắt của con ông bằng trai r ư ớ c thiên bảo con trách cha lắm phải không ôm lấy vai ông thiên bảo thật lòng không đâu con không dám trách cha đâu cha đã không bỏ rơi con như con từng tuổi phận tất cả là do định mệnh an bài gặp lại cha lại em con mừng lắm từ đằng xa nhìn lại h u y trận khẽ trao cho thiên bảo cái gật đầu thán g phục bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác quen thuộc lần đầu mình gặp anh rồi đó chính là tình ruột thịt thôi thôi cha con thân mật bấy nhiêu đó đủ rồi nhìn cảnh cha con người ta nhìn nhau t u ổ i t u ổ i mừng mừng ông nam không khỏi chạnh lòng ganh tị bước lên đứng xen vào giữa hai người ông kể l ễ đừng quên thiên bảo ngày nay cũng có công tôi nuôi dưỡng đó thiên bảo gật đầu ngay d â n làm sao con quên được ông bằng d ặ n n g a y lấy đúng rồi công ơn dưỡng nuôi đó ba nhất định trả lại ông ta sòng phẳng con yên tâm đi ba không để ba nuôi con hẹp hồi đâu thiên nam nghe nóng mũi nè ông nói vậy là sao hả tình thương của tôi dành cho nó ông lấy gì mà trả ông bằng hào phóng nửa gia tài của tôi có đủ không ông nam trợn mắt nửa gia tài của ông nhiều lắm hay sao công ông sanh ra nó tôi cũng trả cho ông nửa gia tài của tôi đó ông có nhận không thấy cả hai sừng sộ như sắp đánh nhau bà nhàn d ộ i bước lên cất tiếng cứ mãi dành con hai ông cho bà già này ra rìa sao hả ồ không không đâu nghe bà trách hai con gà háo đá lập tức xìu ngay cơn giận d ộ i chạy đến bên bà lại một trận tranh giành diễn ra lông trời lỡ đất thôi thôi hai bác đừng gây nhau nữa nghe con xét xử đây này nghe hai ông cứ cãi nhau ẩm tỏi không nhịn được nhã ca phải nhảy vào can thiệp sao cháu xử sao bất ngờ có người can thiệp hai lão già mừng rối t r í c h chạy d ộ i đến x u n g xe không được thiên vị ai đâu đó d â n nhã ca gật đầu lém lỉnh trong cái châu mài giận dữ của khả doanh còn nhỏ t à i lanh này chuyện người lớn biết gì mà phân xử cháu sẽ rất công bằng hai bác nhất định hài lòng với quyết định tối cao này thấy nó rề rà ông bằng nôn nóng d ụ c nói đi có phải thiên bảo về với bác đúng không không anh bảo phải về với bác nam bác dù sao cũng có quy trần nhưng như vậy là bất công cho tôi lắm nhăn nhó mặt ông bất mạng trước sự đồng tình của nhiều người nhà ca nói tiếp không bất công đâu vì bụ lại bác sẽ được bác thục nhàn về bên cạnh đến lượt ông nam v ã y nảy lên sao thục nhàn là của ta sao về với lão ấy được vợ của lão nhưng là người yêu của ta từ trước bà ấy lại có con cùng ta nữa người lấy quyền gì mà tranh cùng ta chứ tức thì thưa đi ta hầu cho đồ già mắc dịch mắc ôn tham lam vô độ ông mới là già mắc dịch mắc ôn tham lam đó lại quên hết mọi người quên hết sự đời hai lão già phùng m a n trợn má cùng nhau tranh cãi mãi đến tối chưa chắc đã xong mỗi chân đói bụng quá bà thục nhàn đưa mắt ra hiệu cho bọn trẻ rút lui kệ cho hai lão già cãi đã đời chuyện đâu còn có đó mà bà và thiên bảo có phải đồ g i ậ t đâu mà tranh giành chứ nhưng nói gì thì nói bà vẫn thấy quyết định của nhã ca là hợp tình hợp lý dường như trái tim bà nghiêng về phía quy bằng nhiều hơn một chút